Chương 241, Động phòng Hoa Chúc Mấy đứa nhóc nghịch ngợm Mạc Chiến Đông đã đẩy cửa chạy ra ngoài. Tiếng chúng nó ríu rít gọi cha truyền vào từ bên ngoài. Mạc Chiến Nam biểu đặt tình cảm rất kính đáo, hắn bế Mạc Thần Hy đi phía sau, đợi khi Mạc Vân nhìn sang, hắn mới nói một cách già dặn, cha, tiểu ngụ rất nhớ người. Mạc Vân xoa đầu từng đứa con một lượt, nghe thấy lời Mạc Chiến Nam liền đón lấy Mạc Thần Hy, thuận tay cũng xoa đầu Mạc Chiến Nam một cái. Nương các con đâu? Nguyễn Tân Nhu đứng ở cửa phòng, ta ở đây. Mạc Vân sải bước tới, một tay ôm nàng vào lòng. Mạc Thần Hy bị kẹp ở giữa liền có chút khó chịu. Cái tên nhỏ con này vùng vẫy vài cái. Mạc Vân cuối đầu, nhìn khu mặt nhỏ nhắn đang ngẹn đến đỏ bừng của con nhỏ, vội vàng nới lỏng ra một chút, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi vai Nguyễn Tân Nhu. Ở đây lạnh, vào trong rồi nói. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, cùng nhau vào phòng. Mấy đứa nhỏ đi theo phía sau, đứa nào đứa nấy đều cười toe tuét. Trong phòng là một bàn đầy thức ăn, Mạc Vân Liết nhìn bàn cơm, lại nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu, nương tự vất vả rồi. Không sao. Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, mau ngồi đi, chiến đông, đi bưng một chậu nước tới, lấy nước ấm nhé. Chiến Nam, con đi rót cho cha một bát nước nóng. Chiến Bắc, con đi lấy thêm bát đũa. Chiến Tây, ra nhà bếp lấy vò rượu kia lại đây. Mấy đứa nhỏ lần lượt chạy ra ra ngoài. Mạc Vân cười nói, khá lắm, đều đã lớn cả rồi. Ánh mắt từ ái của người cha nhìn đám trẻ khiến Nguyễn Tân Nhu cảm thấy thật vững chảy và an tâm. Gia đình thì nên như thế này. Cha nương từ ái, con cái hiếu thảo. Phải đó, đều lớn cả rồi. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cảm giác xa cách nhàn nhạt bao quanh hai người trong phút chốc bị nỗi nhớ nhung dành cho đối phương đánh tan. Ánh mắt Nguyễn Tân Nhu dịu dàng, giọng nói mềm mại, Mạc Vân, ta rất nhớ ngươi. Mạc Vân vương cánh tay dài, bàn tay lớn dừng lại cách đỉnh đầu nàng khoảng một gan tay. Nương tử của hắn thích sạch sẽ, trước đây việc đầu tiên hắn làm khi đi xa về là rửa tay. Hiện tại, tay hắn vẫn chưa rửa. Nguyễn Tân Nhu hơi ngước mắt, chợt mỉm cười, giờ tay nắm lấy bàn tay lớn của hắn đặt lên đầu mình. Muốn xoa thì cứ xoa. Nương tử, lời này là thật sao? Vành tai Mạc Vân ứng đỏ, ánh mắt nhìn lãng đi chỗ khác, hết thảy đều nghe theo nương tử. Nguyễn Tân Nhu Tốc độ xe nhanh quá, nàng suýt nữa thì không theo kịp. Cha, uống nước. Nguyễn Tân Nhu vội vàng dời tầm mắt sang Mạc Chiến Nam. Ai nha, sao lại rót đầy thế này, sẽ nóng tay đấy, lần sau rót nửa bát là được rồi. Mạc Chiến Nam, con đi vững lắm, không sao đâu nương, cha đi đường xa chắc là khác rồi. Nguyễn Tân Nhu đã đưa tay định đón lấy bát nước. Bát nước chưa kịp chạm tay nàng đã bị Mạc Vân đón lấy. Tay nương có mềm mại, những việc nặng nhọc thế này đừng để nàng làm. Mạc Chiến Nam Vân một tiếng. Dường như nhớ ra điều gì, hắn lại nhìn Mạc Vân nói. cha tay nương không còn mềm nữa đâu, trước đây ở trong sân mạc gia cứu phải làm việc suốt, đôi tay sớm đã trở nên thô ráp. Ơ, nương, tay người từ khi nào lại trở nên đẹp thế này? Nguyễn Tân Nhu đặt hai tay lên nhau. Mịn màng tinh tế, đầu ngón tay kiều diễm như giải lụa trắng mút dưới ánh sáng. Nàng mỉm cười, rời khỏi Mạc Gia thì trở nên đẹp thôi. Mạc Vân cúi đầu, nghĩ đến hầu phủ ăn thịt người ở kinh thành kia, hắn đè nén dự định đã định sẵn xuống. Nếu nói Mạc Gia là hang sói, thì hầu phủ chính là miệng hổ báo. Hắn không thể để nàng vừa rời hang sói lại xa vào miệng hổ báo. Mạc Vân nắm lấy tay Nguyễn Tân Nhu, sau này sẽ không thế nữa, sẽ không để nàng phải chịu khổ như vậy nữa. Nguyễn Tân Nhu miếm môi cười rồi lắc đầu Người chịu khổ không phải nàng Mà là nguyên chủ Người hắn sót xa lại là nàng Không phải nguyên chủ Nguyên chủ thật đáng thương Nhưng cũng chỉ là đáng thương mà thôi Mỗi người đều sẽ có những lựa chọn khác nhau Nếu nàng là nguyên chủ Đối mặt với hoàn cảnh đó Nàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình Mà lật tung cả mạc da lên Nhưng bây giờ nàng đã không còn là nàng của trước kia Nàng đã thay đổi, tính tình cũng không còn nóng nảy như trước, nên cũng không biết bản thân mình hiện tại nếu đối mặt với một mặt da như thế sẽ làm gì. Chỉ là nàng nhất định sẽ không để bản thân và các con bị bắt nạt nữa. Bữa cơm diễn ra vô cùng náo nhiệt, gia đình vui vẻ sung vầy. Sau bữa ăn, đám trẻ ai về phòng nấy. Mạc thần hy bò qua bò lại trên giường, nghịch tay, cào tường đất, dù sao cũng không chịu ngồi yên. Mạc vân canh chừng ở cạnh giường đất, Nguyễn Tân Nhu mang chăn mới vào. Tiểu ngủ lớn rồi, giờ không gặm chân nữa à? Nguyễn Tân Nhu chưa kịp trả lời, đằng kia Mạc Thần Hy đã tức giận chu cái miệng nhỏ lên, cha xấu. Xấu. Mạc Vân cười lớn, nhẹ nhàng bế Mạc Thần Hy lên. Thần Hy vùng vẫy, Mạc Vân cười càng thêm sảng khoái. Đi xa bên ngoài, người hắn nhớ nhất chính là Nương Tử và cái tên nhỏ con này. Hắn dành ra một bàn tay nắm lấy tay nhỏ của nha đầu, đặt lên môi hôn một cái. Mắt Mạc Thần Hy trận tròn, Cũng không vùng vẫy nữa, đưa bàn tay nhỏ lên mũi ngửi ngửi. Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân đều nhìn chầm chầm vào nha đầu. Chỉ thấy nha đầu qua một tiếng rồi khóc rống lên. Hôi, hôi, không cần nữa, không cần nữa. ha ha ha ha ha Nguyễn Tân Nhu thật sự không nhìn được, bật cười thành tiếng. Mạc Vân thấy cả hai mẹ con đều cười, cũng cười theo. Mạc Chiến Nam và Mạc Chiến Bắc chưa ngủ liền tìm tới. Mạc Thần hi thấy cứu tinh. Hai tay cua cua nhìn Mạc Chiến Nam đầy vẻ đáng thương. Mạc Chiến Nam sóc xa vô cùng, bước tới vài bước đón lấy nha đầu. Sao vậy? Sao lại khóc thế này? Hắn nhìn Nguyễn Tân Nhu, nàng cười không giấc được. Hắn lại nhìn Mạc Vân, Mạc Vân mỉm cười không nói. Mạc Thần Hi dù thế nào cũng không muốn ở lại phòng này nữa, Mạc Chiến Nam bế nha đầu về phòng mình. Mạc Chiến bắt đi theo phía sau, khẽ dỗ danh. Cửa phòng đóng lại. Chỉ còn lại hai người Mạc Vân và Nguyễn Tân Nhu. Mạc Vân đột nhiên đứng dậy. Nguyễn Tân Nhu hỏi, người đi đâu vậy? Mạc Vân chỉnh lại vạt áo, vững vàng bước về phía cửa phòng, súc miệng. ha ha ha ha ha Phía sau truyền lại tiếng cười lớn hơn. Mạc Vân nhét môi, bước chân nhanh hơn. Nguyễn Tân Nhu cười vài tiếng rồi thôi. Bởi vì Mạc Chiến bắt tìm tới nói nhị ca nhà nàng sắp giận rồi. Không cho phép họ chưa đánh răng đã hôn tiểu ngủ, cũng không cho phép họ cười quá to, sẽ làm phiền bọn trẻ ngủ. Nguyễn Tân Nhu chụp dạ gật đầu, liên tục hứa sẽ không cười nữa, mà chiến bắt mới quay về báo cáo. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại mình Nguyễn Tân Nhu. Nàng đã tắm rửa xong xuôi từ sớm, lên giường đất trải chăng. Ờ, trải chăng? Trải thế nào đây? Trải sát vào nhau liệu có vẻ chủ động quá không? Nhưng nếu trải xa quá thì có vẻ xa cách không? Ây nha, khó quá đi. Nguyễn Tân Nhu đối diện với hai chiếc chăn mà sầu não, hoàn toàn không biết Mạc Vân đã tắm rửa xong và vào phòng từ lúc nào. Đợi đến khi nàng cảm nhận được thì người đã bị đè xuống. Mạc Vân sợ đè trúng nàng, một cánh tay chống ở bên sườn trái của nàng. Nương tử. Ánh mắt quyến luyến, thì thầm nhỏ nhẹ, dịu dàng không sao tả xiết. Nguyễn Tân Nhu nhìn lại hắn, khóe môi công lên. Cánh tay vòng qua cổ hắn, chủ động hôn lên. Mạc Vân hơi ngẩn người, thân hình hạ xuống, làm sâu thêm nụ hôn này. Mọi chuyện đều diễn ra tự nhiên như nước chảy thành mương. Mạc Vân nắm lấy vòng eo thon của nàng, nương tử gầy đi rồi. Nguyễn Tân Nhu cảm nhận sự nhấp nhô, không rảnh rỗi để ý tới hắn. Mạc Vân say đắm, cúi đầu hôn lên môi nàng. Khoảnh khắc hai người chạm đến đỉnh cao, trái tim Nguyễn Tân Nhu hoàn toàn bình yên. Nàng nằm trong lòng Mạc Vân, ngươi thực sự đã về rồi Mạc Vân nhớ mày, sao lại ngơ ngẩn thế này Đến giờ mới tin là ta đã về sao Nguyễn Tân Nhu có chút mệt Giọng nói càng thêm kiều diễn mê người Sớm đã biết rồi mà, chỉ là không dám tin Không ngờ ngươi lại kịp về vào đêm giao thừa này Mạc Vân siết chặt vòng tay Nhiên đầu đặt một nụ hôn lên tráng nàng Năm mới đầu tiên, nhất định phải ở bên nương tử và các con Nguyễn Tân Nhu cười một tiếng Nói gì mà năm mới đầu tiên, ta thì còn được Chứ đám trẻ thì không phải đâu nhá. Mạc Vân không nói gì, chỉ nhổn nửa người lên, rủ mắt hỏi nàng, bây giờ đã tin chưa? Nguyễn Tân Nhu thắc mắc, cái gì? Mạc Vân, tin là ta thực sự đã về rồi. Nguyễn Tân Nhu vừa định gật đầu, liền nghe Mạc Vân nói, ta giúp nương tự xác nhận lại một lần nữa. Lời từ chối của Nguyễn Tân Nhu chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi đôi môi hắn. Chương 242, gặp nhau ngắn ngủi, phân biệt sắp đến. Kết quả của một đêm lao động chính là ngày hôm sau Nguyễn Tân Nhu không thể xuống giường nổi. Đáng lẽ sáng sớm phải ăn cơm xong rồi đi chúc Tết, nhưng cả người nàng bụng rủng vô lực, đặc biệt là đôi chân kia, đau đến lợi hại. Mạc Vân dẫn các con ra ngoài đi dạo một vòng các nhà, Nguyễn Tân Nhu dự định sau khi Mạc Vân rời đi sẽ tụ tập mấy nhà thân thiết lại cho náo nhiệt. Buổi tối nàng mua một cuốn sách tranh nhỏ ố vàng trong thương thành ném cho Mạc Vân, bảo hắn học cho kỹ làm sao để không khiến nàng mệt mỏi. Mạc Vân đỏ bừng mặt còn đỏ hơn cả những quả cà chua chín mọng trong láng trại. Hai người thực hành hai hiệp, hiệu quả không tệ, Nguyễn Tân Nhu rất hài lòng. Sau khi xong việc, hai người tắm rửa một phen rồi nằm trên giường, nàng ông lấy thắt lưng Mạc Vân, ngày mai ngươi phải đi sao? Mạc Vân gật đầu, ân, thánh thượng truyền tin bằng bồ câu, sáng sớm mai phải đi rồi. Đôi tay Nguyễn Tân Nhu không để rảnh rỗi, dùng hành động chứng minh nỗi nhớ nhung đối với hắn. Lại là một đêm mệt nhọc, thấy dưới mắt Mạc Vân hiện lên vẻ mệt mỏi, Nguyễn Tân Nhu không nở, mua rất nhiều thuốc bổ trong thương thành nhét vào túi cho hắn. Y phục mua cho hai người họ trước đó vẫn chưa xếp vào. Một người là trọng thần triều đình, một người là thái tử bạn độc, ai cũng không thiếu một hai bộ y phục này. Một số loại thuốc trị đau đầu, nóng sốt và thuốc kháng viêm hạ sốt, nàng lại xếp thêm một ít. mà Vân nhìn thấy liền cười nói, nàng không biết đâu, hiện tại huynh đệ trong quân doanh đều gọi nàng là thần y, thuốc nàng đưa thật sự rất hữu dụng, một viên cũng khó cầu. Ngươi đem thuốc của ta chia hết rồi sao? Mạc Vân chột dạ dợi mắt đi, cảm nhận được ánh mắt kiên trì bên cạnh, hắn quay đầu lại cười nói, "Nga nga, ta có giữ lại một ít trên người, không phải không màng tính mạng mình, hơn nữa, với bản lĩnh này của ta, sao có thể bị thương được." Nguyễn Tân Nhu lườm hắn, hai đêm thành thật đối đãi, nàng chẳng lẽ không biết hắn có từng bị thương hay không? Thấy Nguyễn Tân Nhu nổi giận, Mạc Vân tiến lên vỗ dành, "Phu nhân, sẽ không thế nữa, vì phu hoàn toàn nghe lời nàng, tuyệt đối không đem thuốc chia ra ngoài nữa." Nguyễn Tân Nhu lạnh mặt trở về phòng, lúc trở ra trên tay lại cầm thêm một gói thuốc. Không phải không cho ngươi chia, nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho ta và các con, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì mẹ con ta biết làm sao. Chỗ này đưa cho ngươi xếp cùng, ngươi muốn chia cho người khác thì chỉ chia gói này thôi, còn gói kia thì tùy ngươi xử lý. Khóe miệng Mạc Vân khẽ nhách lên, lấy bọc đồ mang về từ hôm qua nhát vào lòng Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu không để ý, suốt chút nữa không ôm được, nàng nhất nhất, đều là bạc sao. Mạc Vân cười Nàng đoán xem Nguyễn Tân Nhu nhớ mày Chẳng lẽ toàn là vàng Nàng nhanh chóng mở bọc đồ ra Bên trong ngoài những lá vàng Thỏi vàng làm lóa mắt nàng ra Thì còn có một sắp ngân phiếu Công lao phò tá Thánh thượng hỏi ta muốn gì Ta nghĩ nàng thích những thứ này Nên đã mở miệng xin một ít vàng bạc Thực sự quá nặng không tiện mang theo Một phần ta đã nhờ phụ thân đổi thành ngân phiếu Hắn nhìn Nguyễn Tân Nhu như đang tranh công Nguyễn Tân Nhu không biết nên cười hay nên khóc nữa Mạc Vân lại nói, lần này về vội vàng, không mua được đồ cho nàng và các con, chỗ này nàng cứ cầm lấy mà tiêu xài. Nguyễn Tân Nhu nhìn chầm chầm vào hắn. Mạc Vân có chút mê hoặc đưa tay sợ sợ mặt mình, trên mặt có gì sao? Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười, nũng niệu đi tới dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Ta chỉ cảm thấy dáng vẻ phu quân lúc bảo ta cứ tùy ý tiêu tiền thật sự quá mức anh Tuấn. Trái tim Mạc Vân hoàn toàn phồng lên. Đôi chân lâng lân. lân. Không kìm được cúi đầu hôn lấy người nữ nhân mềm mại đang dựa vào mình. Thiên lôi câu địa hỏa, hai người suýt chút nữa lại ngã xuống giường Vào thời khắc mấu chốt, Nguyễn Tân Nhu nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Đừng quậy nữa, mau đi đi. Trời mờ sáng, thời thần vẫn còn sớm. Mấy đứa trẻ vẫn chưa tỉnh, Mạc Vân đi vào từng phòng nhìn một cái. Lại phát hiện mấy đứa nhỏ đều ngủ ở phòng của Mạc Chiến Nam. Nghe thấy tiếng cửa động. Mạc Chiến Nam đẩy đẩy mấy người Mạc Chiến Đông trên giường Mau tỉnh dậy, cha đến rồi Chúng đều biết sáng sớm nay Mạc Vân sẽ rời đi Đêm qua bàn bạc xong quyết định ngủ chung một phòng để tiện chào tạm biệt cha Mạc Chiến Nam lại càng dậy sớm canh chừng Hắn đã sớm nghe thấy tiếng động Chẳng qua không muốn làm phiền cha nương từ biệt nên vẫn luôn không ra ngoài Nay Mạc Vân vào phòng, hắn liền lây mấy huynh đệ dậy Ồ, ngoại trừ Mạc Chiến Tây và Mạc Thần Hy Một đứa ngủ quá say, sấm đánh không chuyển. Một đứa được nhị ca thương xót, không nở đánh thức. Mạc Vân nhìn qua từng đứa, ánh mắt lộ vẻ an ủi. Lúc ta không có nhà, các con đã chăm sóc nương rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng. Cứ ngỡ sẽ là cảnh phụ từ tử hiếu, lưu luyến không rời, sao lại biến thành buổi họp dặn dò thế này. Nguyễn Tân Nhu ở phía sau đẩy Mạc Vân một cái, nói điểm gì hữu ích đi. Mạc Vân ho Khan hai tiếng, chỉnh đốn lại sắc mặt. Ta sắp phải đi rồi, lúc ta không có nhà các con phải chăm sóc tốt cho nương, nghe rõ chưa? Nguyễn Tân Nhu bấu vào da thịt thắt lưng hắn mà nghiến răng. Mạc Vân quay đầu nắm lấy tay nàng, đừng bấu chỗ này, thịt cứng đau tay, chỗ này mềm hơn này. Hắn kéo tay nàng đặt vào phía trong cánh tay mình. Chỗ đó cũng toàn là cơ bắp, nhưng so với thắt lưng thì dễ bấu hơn nhiều. Hắn thực sự quá nung chiều, dù là ánh mắt hay động tác đều khiến tim nàng đập nhanh. Mạc Chiến Đông và Mạc Chiến Bắc Đồng loạt che mắt. Mạc Chiến Nam cũng dời mắt đi chỗ khác. Nguyễn Tân Nhu không nở xuống tay nữa, đấm hắn một cái. Đừng quậy, các con đang nhìn kìa, mau lên, nói gì đó chính kinh đi. Mạc Vân vô tội, ta vừa mới nói chính là chuyện chính kinh mà. Nguyễn Tân Nhu trợn mắt. Mạc Vân lập tức đứng thẳng lưng. Chiến Đông, ta nghe nói con đi theo lý trọng học võ, phải nghe lời trọng thúc của con, mỗi ngày siêng năng luyện tập. Không được lười biếng Mạc Chiến Đông đứng thẳng tắp còn biết rồi, thưa cha Mạc Vân lại nhìn Mạc Chiến Nam Tư duy của con thành thuộc ổn trọng nhất Cha vốn không lo lắng cho con Chuyện trong nhà con hãy để tâm nhiều hơn Cha đã tìm cho con không ít sách vở Chỉ là đi lại quá vội vàng không mang về được Đợi các con đến kinh thành Cha sẽ đưa cho con Mạc Chiến Nam gật đầu còn biết rồi, thưa cha Mạc Chiến Bắc lầm bầm Nào cần cha chuẩn bị Nhị cha của nhị ca cái gì cũng có Đều chuẩn bị sẵn sàng hết rồi Mạc Vân nhíu mày, nhị cha gì cơ? Mạc Chiến Nam thì không sao cả, chuyện này nương hắn biết, phụ thân hắn dù biết có nỗi giận thì cũng có nương cản lại. Quả nhiên, Nguyễn Tân Nhu lên tiếng trước, ồ, là triệu gia chủ nhận Chiến Nam làm dưỡng tử, sau năm mới sẽ tổ chức tiệc nhận thân, nhiều việc quá nên ta quên chưa nói với ngươi. Sắc mặt Mạc Vân tối xăm lại. Nguyễn Tân Nhu nhìn sắc mặt hắn, cẩn thận hỏi, ngươi không đồng ý chuyện này sao? Mạc Vân nhớ lại những hành động của triệu gia chủ ở thư viện, chỉ cảm thấy đau đầu. Người này có chút cố chấp, nhưng may mà không phải người xấu. Hắn lắc đầu, không có, chuyện này ta không có ý kiến. Hắn lại nhìn về phía Mạc Chiến Nam, Chiến Nam, con là nhi tử của Mạc Vân ta, cha xong pha trận mạc quét địch chính là để các con được hành sự theo ý mình, có hiểu không? Mạc Chiến Nam gật đầu, con biết thưa cha, chuyện này con đã cân nhắc kỹ lưỡng. Mạc Vân gật đầu, nhìn sang Mạc Chiến Bắc. Con phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây họa cho nương và các ca ca, nghe rõ chưa. Mạc Chiến bắt ngoan ngoãn chấp mắt, ông lấy chân Mạc Vân, cha, cha vẫn chưa cho chúng con hồng bao mừng tuổi. Mạc Vân ngẩn ra, lại quên mất chuyện này, cha vội đi, để nương các con thay cha phát hồng bao cho các con, mỗi người đều có phần. Mạc Chiến bắt dẻo miệng, cha là tốt nhất. Mạc Vân bật cười, đồ ham tiền, điểm này giống nương con rồi. Bị treo chọc. Nguyễn Tân Nhu lườm hắn một cái đầy duyên dáng, mau đi đi. Mạc Vân trong lòng không thoải mái, nàng sao lại sốt rụt tiễn ta đi như vậy? Nguyễn Tân Nhu lườm hắn, thế ngươi có thể không đi không? Mạc Vân lắc đầu, Nguyễn Tân Nhu khoanh tay, thế thì đúng rồi, đã không thể ở lại, đi sớm hay đi muộn cũng phải đi, mấy đứa nhỏ còn đang buồn ngủ, cho nên ngươi mau đi đi. Mạc Vân bị đẩy ra khỏi phòng chiến nam, hắn quay đầu nhìn mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ vẫy tay với hắn, động tác đều tăm tấp. Mạc Vân bất đắc dĩ bật cười Trong lòng quyết định nhất định phải sớm đón mấy mẹ con đến bên cạnh Nếu không địa vị của hắn sẽ lung lay sắp đổ mất Trường 243 Mắt mù các phú thương Mạc Vân cử ngựa rời đi Bỗng dáng hóa thành một điểm đen nhỏ Nguyễn Tân Nhu xoay người Trong lúc cử động đôi chân bụng rụng bỗng nhiên vô lực Nàng suốt chút nữa ngã nhau May sao Mạc Chiến Đông đã đỡ lấy nàng Nương, người sao vậy Mạc Chiến bắt vốn là đứa trẻ lanh lợi hai tay che miệng cười tinh quái, nương đau lòng đấy mà, cha mới về được hai ngày lại đi vội vàng như thế, nương nhớ cha. Nguyễn Tân Nhu đã đứng vững, gõ nhẹ lên đầu nó một cái, nói bậy bạ gì đó. mà Chiến bắt rụt người ra sau lưng Mạc Chiến Nam, Mạc Chiến Nam trừng mắt nhìn nó một cái, cha đi rồi, nương vốn đã buồn, để đừng nói mấy lời này chọc nương giận nữa. Thôi bỏ đi, bỏ đi, con cái đông quá, nàng quảng không sể. Nguyễn Tân Nhu bước đi thật nhanh, về đến nhà liền chui tọt Hai ngày này thực sự không được ngủ ngon. Gã nam nhân thối kia ngày thường trông hiền lành vô hại, thế mà lên giường lại giống như biến thành người khác vậy. Nàng ngủ thiếp đi ngay lập tức. Đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Chú Hữu Mai đã đến từ lâu, đang dẫn mấy đứa nhỏ mạc chiến đông chơi đùa trong sân. Nguyễn Tân Nhu vương vai đi ra, chú Hữu Mai sáp lại gần, tay chân táy máy muốn vạch áo nàng ra để nhìn vào bên trong. Nguyễn Tân Nhu hai tay hộ thân, ấy, ấy, ấy. Làm gì thế, làm gì thế Chú Hữu Mai cười thẹn thùng Nghe nói Mạc Vân đã về Ta chẳng phải là đang tìm bằng chứng sao Nguyễn Tân Nhu cười vỗ rụng bàn tay Đang vương tới của nàng ta Về rồi, nhưng đã đi rồi Chú Hữu Mai xoa xoa bàn tay nhỏ của mình Sao đi nhanh thế Nương và ca ca ta còn bảo tối nay Mời hai người sang nhà dùng cơm đấy Nguyễn Tân Nhu vương vai một cái Đi rồi, cũng đừng bảo lý thẩm thẩm bận rộn làm gì Tối nay sang nhà ta cho náo nhiệt Chú Hữu Mai gật đầu, được, lát nữa ta về gọi mọi người. Nguyễn Tân Nhu vào bếp bận rộn. Trong tủ chứa đồ của Thương Thành đầy ấp những con giả thú mà nàng đã mua trước đó. Gà rừng, việc trời còn có thịt lợn hung khói. Rau xanh không cần mua, ra nhà kính ngoài kia hái là được. Khoai tây, khoai lang và rau cũ trong nhà kính ngoài thôn đều đã mọc lên cả rồi. Nàng giao cho những lưu dân ở lại ngoài thôn trong non, lưu dân có thể ăn, nhưng không được cố ý phá hoại. Càng không được tự ý mang đi bán. Nàng lại chọn một số người trong thôn canh giữ, hiệu quả rất tốt. Buổi chiều Lý Thẩm Thẩm đến giúp từ sớm, không lâu sau Tống Di cũng tới. Ba tỷ mùi tụng lại một chỗ thì thầm to nhỏ, một lát sau liền thấy chú hữu mai đỏ bừng mặt chui vào bếp nắp bên cạnh Lý Thẩm Thẩm không chịu ra nữa. Nguyễn Tân Nhu và Tống Di ở trong phòng cười đến nghiêng ngã. Nguyễn Tân Nhu đem chiếc yếm đỏ kia nhát cho Tống Di, cầm lấy mà mặt. Tống Di lường nàng một cái. Nam nhân không có nhà, ta mặc cho ai xem. Nguyễn Tân Nhu mím môi cười, Mạc Vân nói tỷ phu đã lập công, chẳng qua ở trong quân doanh không thể tùy ý rời đi nên mới chưa về được, đợi sau khi ổn định tỷ phu nhất định sẽ về đón tỷ, đến lúc đó là dùng được rồi. Tống Di vừa bước vào cổng đã luôn muốn hỏi, chỉ là thấy thân sắc Nguyễn Tân Nhu không có chút gì bất thường, đoán chừng nam nhân của nàng ấy vẫn bình an nên mới không vội hỏi hang. Bây giờ tận tai nghe thấy, nàng càng thêm yên tâm. Nàng cũng không kiểu cách, nhận lấy chiếc yếm đỏ, vậy muội muội Ta cảm ơn mũi nhé. Nguyễn Tân Nhu, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, chúc Tống Di tỷ và tỷ phu ân ân ảy, bạc đầu dai lão. Tống Di nhớ tới dáng vẻ bất cần đời của Tê Tiêu, biểu môi cười vô cùng ngọt ngào. Cười một lát lại nhíu mày, cũng không biết hắn ở bên ngoài có được ăn no mặc ấm không? Tê Tiêu là một kẻ ham ăn, Nguyễn Tân Nhu biết rõ điều này, ăn thì chắc chắn no, chỉ là không nhất định được ăn ngon, nhưng đoán chừng là mặt ấm. Tống Di nhét chiếc yếm đỏ vào ống tay áo thôi bỏ đi bỏ đi cái nết ham ăn của hắn thì có đói ai chứ không đói được hắn đâu ăn ngon hay không không quan trọng ăn no là được rồi hai người trò chuyện thêm vài câu rồi đứng dậy xuống bếp lý thẩm thẩm đứng thẳng lưng dậy đến đây làm gì mau về phòng nghỉ ngơi đi cùng là phụ nữ bà vừa vào sân đã nhận ra điểm không ổn của Nguyễn Tân Nhu nói gì cũng không chịu để Nguyễn Tân Nhu vào bếp nấu cơm Nguyễn Tân Nhu cườisáp lại thẩm mà con thật sự không sao Không cầm mua được thì giúp thẩm một tay cũng tốt mà. Một lát sau gia đình Lý Nhiêu cũng tới. Cha nương của đứa trẻ lấm lem mỗi người cổng một bó củi chặt ngay ngắn bước vào cửa. Nguyễn Tân Nhu đón ra, nói một câu khách sáo mà ngày Tết hay nói. Đến thì đến thôi, sao còn mang theo đồ làm gì? Hai bó củi đó không chỉ dài ngắn như nhau, mà ngay cả độ dày cũng tương đương. Mức độ dụng tâm có thể thấy được 10 phần. Cha nương đứa trẻ lấm lem đều là người thật thà. Chỉ biết lắc đầu nói nên làm nên làm, ngoài ra không biết nói gì khác. Đứa trẻ lấm lem thò đầu ra từ sau lưng hai người, nương còn nói phu nhân có ơn với nhà con, trong nhà không có gì quý giá, chỉ có thể dụng tâm hơn một chút, còn nói lão gia không có nhà, một mình phu nhân chắc chắn không đủ củi đốt, trước đó đã muốn tặng nhưng lại sợ phu nhân không nhận, mãi không dám đến, sau này để cha xiên năm một chút, kiếm thêm nhiều củi mang đến cho phu nhân. Nguyễn Tân Nhu ngoắt tay với nó, đứa trẻ lấm lem đi đến trước mặt Nguyễn Tân Nhu, nàng lấy khăn tay ra lau nước mũi cho nó Nương đứa trẻ lấm lem vẻ mặt lo lắng, phu nhân không nên, bẩn khăn tay mất. Nguyễn Tân Nhu, sợ gì chứ, chỉ là một chiếc khăn thôi mà, bẩn thì giặt là được. Số củi đó nhìn là biết không phải một hai ngày mà chuẩn bị xong được, nàng ghi nhận tấm lòng của nhà Lý Nhiêu. Nàng vỗ vỗ vào tấm lưng gầy gò của đứa trẻ lấm lem, đi, tìm ca ca chiến đông của con mà chơi. Đứa trẻ lấm lem chạy vào trong nhà, nương nó định gọi nó lại nhưng đã bị Nguyễn Tân Nhu kéo vào bếp, tẩu tử tốt của ta, mau vào bếp giúp một tay đi Nàng ấy vừa vào sân đã đầy vẻ căng thẳng, không tìm việc cho làm thì e là đứng ngồi không yên. Quả nhiên vừa nghe thấy làm việc, vẻ gò bó trên người đã tan biến quá nữa. Vào bếp là bắt đầu bận rộn ngay. Lý Phú và các huynh đệ đi tới, trên tay cầm thức ăn đã làm sẵn ở nhà. Có thịt, có trứng chim rừng, đoán chừng đã mang hết những món ngon nhất trong nhà tới đây. Lý trọng vào núi bắt được hai con thỏ rừng mang về, buổi tối lại thêm một món thỏ kho tàu. Buổi tối nam nhân ăn ở dưới bếp phụ nữ lân gian chín nhang. Bàn của bọn trẻ được đặt ở trong phòng mạc chiến đông. Chủ yếu là để không làm phiền lẫn nhau, ai nấy đều được thoải mái. Nguyễn Tân Nhu lại mang rượu ra, đừng hỏi rượu ở đâu ra, hỏi thì chính là Mạc Vân mang về. Mọi người uống đến cao hứng, ngay cả Nguyễn Tân Nhu cũng uống mấy chén. Nàng uống đến choáng váng, giữ Tống Di và Chu Hữu Mai lại nhà ngủ. Nương lý Nhiêu không dám uống nhiều, đưa nam nhân say khướt của nhà mình về rồi lại vội vàng quay lại giúp đưa những người khác về nhà. Mạc phu nhân một mình dẫn theo mấy đứa trẻ, nam nhân bên ngoài không tiện lưu lại qua đêm, sẽ làm hỏng thanh danh của phu nhân. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Tân Nhu vào bếp, chia những món ăn chưa động đến trong chậu ra, bảo Mạc Chiến Đông dẫn các đệ đệ mang đến từng nhà. Nghỉ ngơi hai ngày thì đến ngày tiệc nhận thân của Triệu gia. Triệu gia không chỉ gửi quần áo mới cho Mạc Chiến Nam, mà ngay cả mấy huynh đệ Mạc Chiến Đông cũng có phần. Mạc Thần Hi là được ưu ái nhất được hẳn ba bộ đồ mới. Quần áo toàn bằng vải lụa, Mạc Chiến bất thích không chịu nổi, sờ đồ của mình xong lại đi sờ đồ của Mạc Thần Hy, tiểu muội mặc đẹp lắm, sau này ca ca sẽ để muội ngày nào cũng được mặc quần áo như thế này. Chương 244, tiểu muội bán thảm giả khóc. Triệu gia phô trương rất lớn, bày tiệc nước chảy suốt 3 ngày, người trong thôn hay ngoài thôn đều có thể đến ăn. Nhiều người ngoài thôn chưa từng vào thôn bao giờ, vừa bước vào đã thấy từng dãy nhà đá, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ấm áp. Họ không dám đi lung tung, có người dẫn đường đi thẳng đến Triệu Gia. Người Triệu Gia đã sắp xếp đội tuần tra để đảm bảo an toàn cho thôn dân. Các phú thương ngoại thôn mang theo hậu lễ đến cửa. Họ hàng huyên với Triệu Gia chủ vài câu rồi tìm cớ để gặp Nguyễn Tân Nhu. Ngày Tết năm ấy, Mạc Tướng Quân đã trở về. Lúc này họ mới biết Nguyễn Tân Nhu có sức nặng thế nào trong lòng Mạc Tướng Quân. Tề lão gia vô cùng hối hận về hành động trước đó, lần này càng mang theo 12 phần thành ý đến xin lỗi Nguyễn Nguyễn Tấn Nhu lại giả ngu giả ngơ, Tề lão gia, ta không hiểu ý ngài, bạc gì cơ? Tề lão gia. Ông ta không ngờ tới, Mạc phu nhân lại giở chiêu giả ngu giả ngơ này. Nguyễn Tân Nhu xưa nay vốn là tính cách không chịu chịu thiệt. Nếu ngay lý trọng tặng xe mà Tề gia làm loạn lên, cái thiệt thòi này nàng đành phải ngậm bồ hòn thôi. Khổ nổi Tề gia không làm loạn, vậy thì cái thiệt thòi này phải đổi người khác chịu rồi. Tề lão gia trước đó căn bản không Nguyễn Tấn Nhu ra gì luôn cảm thấy nàng là một thôn phụ vô tri, tùy ý tề gia nhào nặng, chỉ cần ông ta nói ra chuyện bạc, người phụ nhân này chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai, chân tay lúng cuốn. Thế mà nàng lại mặt không đỏ tim, không loạn nói không thấy bạc nào cả. Tề lão gia tức lắm, nhưng trong lòng càng giận mình khinh địch. Cũng trách ông ta, ngày đó uống say khước nên quên mất chuyện này, nếu không cả nhà ông ta đã sớm dọn vào trong thôn rồi. Tề lão gia chịu thiệt, chung lão gia cũng không vui. Nhưng lúc này không tiện nói gì nhiều, Đợi khi ông ta trở về Kinh Thành, nhất định sẽ tặng cho mạc tướng quân 18 Mỹ thiếp, để trúc cân giận này. Nhíp lão gia biết không thể để tề lão gia nói tiếp, bèn lên tiếng, mạc phu nhân, ta biết chúng ta có chút làm khó người khác, chỉ là sau năm mới chúng ta phải về Kinh, thật sự không yên tâm về gia quyến. Chúng ta tuy không có quyền, nhưng ít nhiều cũng có tài lực, đợi đến Kinh Thành, nhất định sẽ cảm tạ mạc lão gia một phen. Lời này nói thật thẳng thắn Nguyễn Tân Nhu thích vậy. Nàng cười nói, không phải là ta không đồng ý, mà thực sự là chúng ta khó lòng đảm bảo vào thôn rồi vẫn có thể an toàn vô sự, tính mạng là của mình, rốt cuộc vẫn phải tự mình chịu trách nhiệm, chẳng phải sao. Nàng cũng thẳng thắn bảo bọn họ rằng, dù có vào thôn mà xảy ra chuyện gì thì thôn cũng không quản. Nhíp lão gia lập tức nói, sống khắc ếch có số, xin phu nhân cứ yên tâm. Bên kia yến tiệc sắp bắt đầu, triệu gia chủ phái người đến mời Nguyễn Tân Nhu. Yến tiệc bắt đầu, triệu gia chủ trước mặt mọi người giao gia chủ lệnh cho Mạc Chiến Nam. Triệu gia vốn dĩ chẳng lọt vào mắt mấy vị hoàng thương. Nếu không phải vì để gặp Nguyễn Tân Nhu, họ đã không đích thân đến tham gia buổi tiệc nhận thân này. Vừa rồi lúc vào cửa họ cũng không thấy đích thân Triệu gia chủ, trong lòng còn mỉ mai đúng là nơi nghèo nàn lạc hậu, chẳng có chút lễ nghi nào. Nay thấy Triệu gia chủ, nhìn thấy tướng mạo của ông, mấy vị phú thương nhìn nhau, đều thấy rõ hai chữ chính kinh từ trong mắt đối phương. Trung lão gia kinh ngạc đến mức nói lắp, "Vị, vị, vị đó chẳng lẽ là Triệu Thanh Châu, độc tử của Triệu lão hậu gia?" Nhiếp lão gia nhíu mày, đôi mắt hơi hiếp lại, nhìn nửa ngày rồi lắc đầu, chắc là không phải, tuy mày mắt cực kỳ giống, nhưng lại thiếu đi một phần anh khí của triệu hầu gia Các lão gia, dù không phải, chắc chắn cũng có chút quan hệ chung lão gia, triệu hầu gia đến nay vẫn chưa cưới vợ, lẽ nào là bàn hệ triệu gia Các lão gia lắc đầu, không rõ, đợi về kinh thành tra một chút là biết Nhiếp lão gia tuy không nói gì, nhưng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản Nếu về Kinh Thành mà tra ra được, tại sao bao nhiêu năm nay lại không có chút tin tức nào? Tề lão gia ngồi không yên, trong tiệc điệu thăm dò vài câu. Triệu gia chủ nghe xong không động lòng, sống yên biển lặng, chỉ coi như không hiểu ý ông ta, vài câu đã đối phó xong xuôi. Nguyễn Tân Nhu nghe ra được chút manh mối, nhưng cũng chỉ coi như không nghe thấy gì. Ăn cơm xong, Nguyễn Tân Nhu về nhà viết bản kế hoạch. Rau trong nhà kính ngoài thôn đã có thể bán được rồi. Nàng phải thiết kế xem chỗ rau này nên bán thế nào Bản kế hoạch chưa viết xong Mấy đứa nhỏ đã về Hôm nay nắng đẹp Mấy đứa nhỏ chơi đùa trong sân Mạc Chiến Nam ở lại triệu gia Đã chào hỏi trước với Nguyễn Tân Nhu Nguyễn Tân Nhu liếc mắt một cái Đẩy cửa sổ hỏi Lão Tứ đâu Thằng bé nghịch ngợm chạy đi đâu rồi Mạc Chiến Đông lắc đầu Ta cũng không biết Ăn cơm xong lão Tứ đã vội vàng chạy đi rồi Chắc lại đi đâu đó lừa tiền đồng của mấy đứa nhỏ trong thôn rồi Nguyễn Tân Nhu lại nhìn Mạc Chiến Tay, Mạc Chiến Tay trốn sau lưng Mạc Chiến Đông, hai tay mỗi bên cầm một cái đùi gà. Tự mình cắn một miếng rồi lại đút cho Mạc Thần Hi một miếng, hai huynh đệ ăn đến mức mồm mép đầy dầu mỡ. Nguyễn Tân Nhu nghiêng người mới nhìn rõ, nàng chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh hai cái, ngọn lửa giận bốc lên nguồn ngục. Mạc Chiến Tay đã nói bao nhiêu lần rồi, đồ nguội lạnh thì đừng có ăn, sao ngươi không nghe lời hả? Tự mình ăn thì thôi đi, sao còn đút cho muội muội, ta thấy ngươi có phải ngứa da muốn ăn đòn rồi không? Thấy Nguyễn Tân Nhu đi tới, Mạc Chiến Tây lập tức giấu hai tay cầm đùi gà ra sau lưng, trốn sau người Mạc Chiến Đông. Nguyễn Tân Nhu càng đi càng gần, Mạc Chiến Tây nhắc hai cái đùi gà vào tay Mạc Chiến Đông, sát khí nặng quá, đại ca, giúp ta cản một chút. Nói xong, hắn chạy vèo ra khỏi sân như một quả bóng. Tốc độ đó nhanh đến mức ánh mắt Nguyễn Tân Nhu cũng không đuổi kịp. Mạc Chiến Đông tay cầm hai cái đùi gà, lũng túng đứng tại chỗ, nương, không phải ta đút cho tiểu đâu Nguyễn Tân Nhu ừ một tiếng, nàng bế Mạc Thần Hy lên, nghiêng đầu nói, lần sau thấy Mạc Chiến Tây còn đút bậy bạ cho mụi mụi ăn, người cứ đánh nó cho ta. Sự ấy nấy vương vấn trong lòng Mạc Chiến Đông biến thành ngẩn ngàng, nương, người không trách ta sao? Nguyễn Tân Nhu, nương trách ngươi cái gì? Mạc Chiến Đông, ta là đại ca mà, ta không chăm sóc tốt cho các đệ đệ muội mụi, nương nên trách ta mới phải. Nguyễn Tân Nhu cười một tiếng, nói nhảm gì thế, ta còn là nương của các ngươi đây, chẳng phải cũng không ngăn được lão tam đút bầy bạ cho tiểu muội đó sao, Chiến Đông, chuyện này thế nào cũng không trách lên đầu ngươi được. Lòng mạc Chiến Đông ấm áp là thường, sự ấy nấy càng dân trào hơn, hòa quyện cùng sự ấm áp đó. Nương, lần sau ta nhất định sẽ trông coi các đệ đệ thật tốt. Nguyễn Tân Nhu tùy ý xoa tay, "Chúng là chúng, ngươi là ngươi, ngươi bằng lòng chăm sóc chúng, nương vui vì huynh đệ các ngươi thân thiết, nhưng bản thân ngươi đã rất mệt rồi, nếu không rảnh chăm sóc chúng nương cũng tuyệt đối không tức giận." Chiến Đông Chăm sóc đệ muội chưa bao giờ là trách nhiệm của ngươi, chúng là do nương và cha ngươi sinh ra, trách nhiệm này phải là của chúng ta. Huynh đệ phải tương trợ lẫn nhau, chứ không phải là sự hy sinh đơn phương, để bên kia quen với việc nhận lấy, thời gian dài chắc chắn trong lòng các ngươi sẽ nảy sinh khúc mắc, xảy ra mâu thu hử. Không chỉ ngươi, cả chiến nam cũng vậy, nhị đệ của ngươi tâm tư còn nặng hơn ngươi, ta cũng phải tìm lúc nào đó để khai thông cho nó. Đây không phải lần đầu tiên Mạc Chiến Đông nghe nương hắn nói hắn không có trách nhiệm chăm sóc các đệ đệ. Hắn từng hoang mang và cảm thấy mâu thuẫn Các gia đình trong thôn đều là lớn nhỏ có thứ tự Người lớn chăm sóc kẻ nhỏ đã thành tập tục Giống như Lý Nguyệt đã bỏ trốn vậy Nàng là tỷ tỷ Bị yêu cầu phải chăm sóc đệ đệ Ngoài việc Lý gia trọng nam khinh nữ ra Thì việc nàng là trưởng nữ cũng có quan hệ nhất định Nàng sống khổ quá Nên nàng đã trốn đi Nương sợ hắn cũng trốn đi sao Không Hắn sẽ không đâu Trước đây nương tính tình nhu nhược Hắn chỉ muốn bảo vệ tốt cho nương và các đệ đệ Bây giờ nương đã thay đổi Gia đình ngày càng tốt hơn Hắn càng không đi đâu cả Trước đây nàng nói vậy Hắn không để tâm Giờ hắn biết rồi Nương hắn là nói thật lòng Nương đối với hắn thật tốt quá Hắn nở một nụ cười thật tươi với Nguyễn Tân Nhu Giống hệt bộ dạng vô tư lự trước kia Nương, nhi tử hiểu rồi ạ Nguyễn Tân Nhu gật đầu Bế mặt thần hy vào phòng Một lát sau Mạc Chiến Tây và Mạc Chiến Bắc cùng nhau trở về. Hai nhóc bị gọi vào phòng giáo huấn Mạc Chiến đông dắt Mạc Thần Hy chơi ở bên ngoài, tai dựng đứng lên nghe ngóng. Nói đi Chiến Bắc, người đi đâu rồi? Mạc Chiến Bắc không dám nói thật cũng không dám nói dối, chỉ có thể nói mập mờ, ta đi đến nhà Mãi Thái Hoa rồi. Nguyễn Tân Nhu tưởng hắn đi tìm Mãi Thái Hoa chơi nên không nghĩ nhiều, gật đầu, ân, Mãi Thái Hoa tuy hơi lắm le một chút, nhưng phẩm chất không tồi, làm bạn tốt với nó Mắt nhìn của ngươi cũng coi như được đấy. Mạc chiến bắt hi hi cười. Nguyễn Tân Nhu nhìn mạc chiến tay. Mạc chiến tay rụt cổ lại. Nương, ta biết lỗi rồi. Nguyễn Tân Nhu nhắm mắt lại. Mấy đứa nàng sinh ra đều tin như khỉ. Vừa thấy sắc mặt nàng không ổn là chạy trước. Đợi nàng ngu giận rồi mới quay về nhận lỗi. Cái bài này chúng đúng là cùng một dục. Ai cũng biết dùng. Đang Tết nhất, Nguyễn Tân Nhu cũng không định làm đám trẻ khóc. Lấy ngón tay dí vào trán hắn. Nhớ kỹ đấy Còn có lần sau, nương thật sự ra tay đấy. Mạc chiến tay rụt đầu nhìn Nguyễn Tân Nhu, thấy nàng thật sự không giận nữa, cười hi hi xà vào lòng nàng. Nương, ta nhớ kỹ rồi, lần sau ta còn thế này, ngươi cứ đánh vào cái mông nhỏ nút nít của ta đi. Còn mông nhỏ nút nít nữa chứ. Nguyễn Tân Nhu miếm môi nhịn cười, dơ tay vỗ hai cái vào mông hắn. Được, ta nghe lời ngươi, lần sau sẽ đánh vào mông nhỏ của ngươi. Mạc chiến nam về tới đứng ở cửa không nhịn được mà lắc đầu, ấu tr Mạc Chiến đông dắt tay Mạc Thần Hy đi tới, không nhận được mà nhìn vào trong phòng hết lần này đến lần khác, ấu trĩ thì sao chứ, có thể khiến nương vui là được. Nếu không phải hắn đã qua cái tuổi làm nũng, hắn cũng muốn giống như Mạc Chiến tay ôm lấy nương không buông. Mạc Chiến nam lại nhìn vào trong phòng thêm mấy lần, sự hâm mộ thoáng qua trong mắt mà chính hắn cũng không tự biết, cúi người bế Mạc Thần Hy lên, đi thôi, nhị cái dạy mụi nhận mặt chữ. Cái miệng nhỏ của Mạc Thần Hy méo sệt như mỏ việc, nước mắt cứ lăn qua lăng lại trong hốc mắt, nhất quyết không chịu rơi xuống khiến mạc chiến đông nhìn mà thấy kỳ lạ lại thấy thương. Tiểu mụi luyện được bản lĩnh này từ khi nào thế? Nhìn mà thấy thương quá, hay là nhị đệ này, tiểu mụi cứ để ta trông cho, ta đưa mụi ấy đi xem dê cái. Nói xong, mạc chiến đông cướp lấy mạc thần hy rồi chạy biến. Mạc thần hy vui mừng hớn hở, còn vẫy vẫy cái tay nhỏ với mạc chiến nam, cái bộ dạng đắc ý đó thật sự là muốn ăn đòn. Mạc chiến nam bị nha đầu làm cho vợ khóc vợ cười, đúng là có bản lĩnh rồi. Dám lừa đại ca nó xoay như chong chóng. chương 245, chiến bên trong cảng đường, tặc nhân tập, kích, thôn. Triệu gia thế lớn, câu nói này Nguyễn Tân Nhu chưa từng để tâm. Hiện giờ trao trong nhà kính nhờ quan hệ của triệu gia lần lượt được đưa vào những sân vườn khu nhà giàu ở huyện Nam Cẩm. Nguyễn Tân Nhu lúc này mới tin câu nói đó. Nàng không chiếm không tiện nghi của triệu gia, tiền kiếm được chia cho triệu gia hai phần. Triệu gia chủ nhận hết, để dành cho Mạc Chiến Nam. Mạc Chiến Nam cảm thấy không sao cả. Mỗi ngày đến triệu gia thỉnh an đọc sách Một buổi chiều nọ Hắn cùng triệu gia chủ dùng xong cơm tối rồi về nhà Còn chưa ra khỏi viện triệu gia đã bị mạt chiến trung chặn đường Đã bao lâu rồi không gặp vị đường huynh này nhỉ? Hình như từ lần hắn cùng nhị thẩm thẩm quyết liệt Liền không gặp lại hắn nữa nương hắn điên rồi, chạy mất rồi Hắn có biết không? Chuyện lớn như vậy, hắn hẳn là biết Nhưng hắn vẫn luôn không lộ diện Bàn về tuyệt tình Đường Huynh đứng hàng thứ nhất trong số những người hắn từng gặp. Mạc Chiến Nam hành lễ, vẽ mặt không chút gần sống, đường Huynh. Mạc Chiến Trung cũng quy quy củ củ hành lễ, đệ đệ. Không phải đường đệ, mà là đệ đệ. Đây là dùng thân phận người triệu gia để nói chuyện với hắn. Khoảnh khắc này, Mạc Chiến Nam phần nào đoán được vì sao Mạc Chiến Trung chặn hắn? Đường Huynh có chuyện gì tin ta? Nhớ không lầm thì... Ngày tiệc nhận thân hắn không xuất hiện Có lẽ là dưỡng phụ đã dặn dò trước mà Chiến Trung nhìn chầm chầm Mạc Chiến Nam một lát Ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng Ta muốn cầu đệ đệ giúp đỡ Có thể để ta cùng đệ lên lớp không Mạc Chiến Nam mỗi ngày qua triệu gia Triệu gia chủ sẽ dạy hắn đọc sách Tốn tâm tốn sức Rất là dụng tâm Mạc Chiến Nam khó xử Đường huynh Chuyện này huynh hoàn toàn có thể đi cầu dưỡng phụ Dưỡng phụ không chủ động nhắc đến đường huynh Hắn không tiện mở miệng Mạc Chiến Trung có chút cấp, đệ đệ, ta, ta không gặp được gia chủ Từ khi hắn vào cửa triệu gia, ngoài trừ vài lần triệu gia chủ hỏi chuyện, bình thường hắn căn bản không có cơ hội gặp gia chủ Hắn tưởng triệu gia chủ không sinh được con, đối với trẻ con thiên sinh lãnh đạm Nhưng triệu gia chủ lại tổ chức tiệc nhận thân cho Mạc Chiến Nam Thậm chí mỗi ngày đích thân dạy hắn đọc sách Hắn từng từ xa quan sát, triệu gia chủ đối với Mạc Chiến Nam thái độ ôn hòa, hoàn toàn khác với những ngày hắn từng thấy Hắn không hiểu Triệu gia chủ đã có hắn rồi Vì sao còn nhận Mạc Chiến Nam làm dưỡng tử Là hắn làm chưa đủ tốt sao Hay là vì hắn không đủ thông minh Sách đọc không hay Hắn nhất định phải chứng minh cho Triệu gia chủ thấy Hắn không hề kém cỏi hơn Mạc Chiến Nam Mạc Chiến Nam vốn không nghi ngờ lời hắn nói Hắn mỗi ngày đều tới Triệu gia Quả thật chưa từng thấy Mạc Chiến Trung xuất hiện trước mặt dưỡng phụ Đã vậy Hắn càng không thể tự tiện quyết định Đường huynh Tuy ta nhận gia chủ làm dưỡng phụ, nhưng rốt cuộc là họ hàng xa, có những lời không tiện nói, ta thấy chuyện này đường huynh cứ đi tìm triệu quản gia trước đi. Mạc Chiến Trung không ngờ hắn đã hạ mình như thế mà Mạc Chiến Nam vẫn không giúp. Thấy Mạc Chiến Nam muốn đi, Mạc Chiến Trung vội vàng nói, đệ đệ, dù sao hai ta cũng cùng họ Mạc, để giúp ta đứng vững gót chân ở triệu gia, chúng ta hai người tương trợ lẫn nhau, đối với đôi bên đều có lợi. Mạc Chiến Nam dừng bước, nghiêng đầu, là có lợi cho đường huynh, đúng không? Mạc Chiến Trung bị đoán trúng tâm tư, đồng tử hơi có lại, vội vàng giải thích, đệ đệ, ta không phải ý này, ta chỉ thấy hai ta nên cùng nhau đoàn kết, triệu gia chủ người kia hỷ nộ vô thường, và nhất có một ngày hắn chán ghét đệ đệ, còn có ca ca ta có thể giúp đệ, đối với đệ cũng có lợi. mà Chiến Nam đạm mặt nhìn hắn một cái, ta không cần. Sau đó đầu cũng không ngoảnh lại mà đi. mà Chiến Trung cứng đờ đứng tại chỗ. Hắn nói gì? Hắn nói hắn không cần. Không ngờ hắn vẫn khinh cuồng vô tình như vậy. Quả nhiên người mang dòng M ấu không giống nhau sẽ không đau lòng cho ngươi, vốn không nên đến cầu hắn. Ánh mắt Mạc Chiến Trung âm trầm, nắm đấm siết chặt. Bên này Mạc Chiến Trung còn chưa về phòng, chuyện hai người gặp mặt đã truyền đến tai Triệu gia chủ. Triệu quản gia rất coi trọng Mạc Chiến Nam, thiếu gia cự tùy rồi, chỉ là lão nô thấy Mạc Chiến Trung sẽ không dễ dàng từ bỏ, lão nô có cần đi gọi nhịp hắn một chút không? Triệu gia chủ đang viết thư pháp, nét bút trên giấy như rồng bay phượng múa. Hạ bút cuối cùng ông mới ngẩn đầu nói, đi đi, đừng để người ngoài quấy nhiễu tâm tình của Chiến Nam, tâm tình không tốt, sách này sẽ không đọc vào đầu được. Triệu quản gia lĩnh mệnh rời đi. Mạc Chiến Trung em mờ ấu toàn thân chảy ngược, cả người lạnh lão. Hắn siết chặt nắm đấm mới không hỏi ra câu kia, gia chủ đã có nhi tử là hắn rồi vì sao còn nhận Mạc Chiến Nam làm dưỡng tử. Hắn cực kỳ nhẫn nhịn, gần xanh trên trán nổi lên. Triệu quản gia nói xong những lời cần nói, lười nhìn hắn diễn trò này, xoay người rời đi. Đồ vật không biết nặng nhẹ, hèn chi mãi không lọc được vào mắt gia chủ. Đợi Triệu quản gia vừa đi, mà chiến trung hòa khóc nức nở, lại sợ Triệu quản gia nghe thấy, dùng cánh tay che miệng lại, gào khóc thảm thiết. Phú thương ngoài thôn lần lượt dọn vào trong thôn. Nguyễn Tân Nhu chỉ mấy căn nhà trống trong thôn cũ cho họ ở. Đương nhiên, những việc này đã bàn bạc trước với người trong thôn cũ. Những người đó sẽ trả tiền thuê nhà, hoặc mua lại những căn nhà trống này. Người thôn cũ không bán nhà chỉ cho thuê. Phú Thương cảm thấy không sao cả, chỉ là những ngôi nhà đó cũ nát, cần phải tu sửa xây dựng lại. Điểm này người thôn cũ không phản đối, chỉ nói một câu, đợi khi họ đi rồi, nhà cửa cần phải thuộc về thôn. Phú Thương có tiền nên không có ý kiến. Hai bên đều đồng ý, Nguyễn Tân Nhu càng không có ý kiến. Chỉ là lần gặp mặt này, nàng phát hiện đại diện thôn cũ là ngô đại gia mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó đều sẽ vô ý hoặc cố ý nhìn về phía tiêu kỳ đang ngồi trong góc. Điều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ hơn là, rõ ràng đã về nhà, nhưng đứa trẻ này vẫn đầu bù tóc rối, khiến người ta không nhìn rõ tướng mạo của hắn. Chỉ nhìn việc họ đi làm ở nhà kính cũng đi thành từng đội hai người không bao giờ tách lẻ, có thể thấy người thôn cũ rất đoàn kết, không có lý nào lại không quản tiêu kỳ. Nhưng hiện tại quả thật là không ai quản hắn. Tuy nhiên những chuyện này đối với Nguyễn Tân Nhu mà nói đều là chuyện của người khác. Nàng cũng chỉ thấy là một chút, không định lo chuyện bao đồng. Sau khi bàn bạc xong, nàng liền về nhà. Chỉ là điều khiến nàng vạn lần không ngờ tới chính là, ngày đêm hôm đó lại có tạc nhân tập kích thôn. Cũng may tường thành cao sừng sửng, tạc nhân vừa tiếp cận, người tuần đêm đứng trên tháp canh liền khu chiên gõ trống, nàm nhân trong thôn đổ xô ra ngoài. Người đông thế mạnh, đối phương thấy đại sự không ổn, xoay người bỏ chạy. Lúc rút lui định đốt nhà kính, bị người ở trong nhà kính liều mạng đuổi đi. Nguyễn Tân Nhu cho mở đại môn, thả người bên ngoài thôn vào trong thôn. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là những người đó lại không chịu vào thôn Vì sợ tặc nhân lại đến đốt nhà kính Nhà kính là do họ vất vả cực khổ dựng lên Bền trong toàn bộ là tâm huyết của họ Đốt nhà kính còn khiến họ khó chịu hơn là lấy mạng họ Nguyễn Tân Nhu chỉ đành đích thân đi khuyên nhũ Gió đêm như dao, lạnh thấu xương Nàng khoác áo choàng đứng trên tường thành khuyên bảo Nhà kính là gia sản của ta Ta so với bất kỳ ai trong các ngươi đều đau lòng hơn Nhưng mà, chúng có quý giá đến đâu cũng không quý bằng mạng sống của các ngươi Tất cả vào thôn cho ta Nếu ai không nghe, đợi trời sáng, tất cả đều cút đi cho ta Người ngoài thôn lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời vào thôn Bên trong thôn cũng có không ít nhà trống, sắp xếp cho họ vào ở Người bị thương thì Nguyễn Tân Nhu lấy thuốc sai người băng bó cho họ Sợ tặc nhân lại đến tập kích, mọi người cảnh giác cả đêm không ngủ Đợi đến sáng sớm hôm sau, Lý Trọng liền rời thôn đi báo quan Trường 246, cứu được thiếu chủ tử Quang binh chưa tới thôn đã loạn trước Nguyễn Tân Nhu và Lý Thẩm Thẩm Thị dẫn theo một nhóm phụ nữ nấu cháo, mọi người đang xếp hàng nhận cháo thì đại gia họ ngô hốt hoảng chạy tới. Mạc phu nhân, không xong rồi, tiêu kỳ bị người ta bắt đi rồi. Đầu óc Nguyễn Tân Nhu nổ tung, ngón tay chỉ về phía cổng thành đang mở toan kia, những người đó, gọi quay lại, tất cả gọi quay lại hết cho ta. Chú Đại Lan và những người khác chưa từng thấy Nguyễn Tân Nhu hoảng hốt như vậy, tất cả đều gùa về phía cổng thành. Những người đã ra khỏi cửa đều bị gọi quay lại. Chỉ có hai nam tử là không hề ngoảnh đầu, cứ thế đi thẳng về phía trước. Bên cạnh họ không có đứa trẻ nào, nhưng mặc cho người ta gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Sắc mặt Nguyễn Tân Nhu xanh mét, đoạt lấy cung tiện của Lý Phú bên cạnh, giờ cung lên kéo căng, bắn một mũi tên về phía chân của hai người kia. Mũi tên cắm xuống phía trước chết về một bên của hai người, hai người khựng lại một chút rồi đột nhiên bỏ chạy. Nguyễn Tân Nhu không nương tay nữa, nhắm thẳng vào chân bọn họ mà bắn tới Mỗi người một tên, lần lượt ngã xuống đất. Chú Đại Lan đã dẫn người đuổi kịp, nhân cơ hội này đè chặt hai người lại. Đại gia họ ngô chạy tới, mau, ngăn bọn chúng lại, đừng để bọn chúng cực ếch. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Tân Nhu đã ngồi sổng xuống bóp chặt cầm một kẻ trong đó, cho ta vải vụn, quần áo, xé quần áo ra. Chú Đại Lan dơ tay định vén vạt áo mình định xé, Nguyễn Tân Nhu liếc nhìn hắn, làm gì vậy, xé của chính hắn ấy. Chu Đại Lan lúc này mới phản ứng lại, cuối người xé áo của kẻ bị bóp cầm rồi nhét vào miệng hắn. Kẻ còn lại bị Lý Phú bóp cầm, huynh đệ bên cạnh giúp sức cũng bị nhét dẻo vào miệng, cả hai đều không khóc ít được, ánh mắt vốn mang vẻ thấy CS không sờn tan biến, trở nên tê dại và tuyệt vọng. Mấy người đi cùng đại gia họ Ngô tiếng lên muốn đưa hai người đi. Chú Đại Lan đẩy bọn họ ra, làm gì đó. Đại gia họ Ngô tiếng lên hai tay nắm lấy cánh tay Chu Đại Lang, để chúng ta đưa bọn chúng về thẩm vấn, nhất định có thể hỏi ra Tiêu Kỳ bị mang đi đâu rồi. Ngô Đại Gia, ngài đừng vội, Tiêu Kỳ có lẽ không phải bị bọn chúng bắt đi. Đừng nói nữa, chu Đại Ca, để họ mang người đi. Nguyễn Tân Nhu đứng dậy, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, tìm đứa trẻ mới là quan trọng nhất. Chú Đại Lan không hiểu, vừa nãy nàng bảo chúng ta chặn người thì chúng ta đã chặn rồi, nhưng sao biết chắc chắn Tiêu Kỳ bị mang đi, nó là một đứa nhỏ, nó không chừng tối qua động tỉnh quá lớn nên sợ hãi, trốn ở đâu đó ngủ quên rồi, ta thấy hay là... Chú Đại Ca... Nguyễn Tân Nhu lần đầu tiên dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy gọi hắn, chu Đại Lan kinh ngạc một chút, không nói thêm nữa, phải tay hô hào huynh để đi tìm người. Nguyễn Tân Nhu lại gọi Lý Phú, bảo hắn đi hướng khác tìm người. Nàng cũng không rảnh rỗi, bắt đầu tính toán lại phương hướng hai kẻ kia đi tới. Hai người kia bị bắt mà không phản kháng dữ dội, vậy chứng minh đứa trẻ đã được giấu ở một nơi mà bọn chúng cho là an toàn. Mà nơi này chính là nơi người khác vạn lần không ngờ tới. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nguyễn Tân Nhu bỗng nhiên nhớ tới câu nói này. Nàng rõ bước quay về, trên đường đi gọi Hữu Mai dẫn theo những người tin cậy kiểm tra các láng trại dọc đường, không tìm thấy người, nàng không do dự nữa, dẫn người đi thẳng đến nhà tiêu kỳ, cũng chính là cái sân nàng từng ở. Chú Hữu Mai hỏi, Tân Nhu, bọn chúng muốn đưa đứa trẻ rời thôn, sao có thể giấu đứa trẻ ở ngay nhà nó chứ? Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, ta cũng không chắc chắn, nhưng ta cảm thấy dù chỉ có một phần khả năng chúng ta cũng nên thử tìm xem sao. Hiện tại chưa chắc chắn đứa trẻ ở đây lời không thể nói quá đây Tống Di đi loanh quanh khắp nơi đúng Tân Nhu nói không sai lỡ như thì sao lỡ như đứa trẻ bị giấu ở đây Đợi chúng ta lơ là cảnh giác rồi mới quay lại đưa đứa trẻ ra ngoài Tuy nhiên nếu thật sự là như vậy chẳng lẽ trong thôn chúng ta có người của bọn chúng Nguyễn Tân Nhu đi thẳng tới hầm ngầm cứ tìm một lượt rồi nói sau hy vọng suy đoán của ta là sai hầm ngầm tiêu gia ở hậu viện vốn dĩ được Nguyễn Tân Nhu để lương thực lúc chuyển nhà lương thực đã mang đi bền trong chẳng còn gì cả Cửa hầm ngầm cũng đang mở toan, không giống như có người từng xuống dưới. Chú Hữu Mai nhìn vào bên trong, Tân Nhu, ai giấu trẻ con mà lại để cửa mở toan thế này? Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, là đại gia họ Ngô. Nguyễn Tân Nhu ngẩn đầu hỏi, Ngô đại gia, chỗ này đã tìm qua chưa? Đại gia họ Ngô ngẩn ra, lắc đầu, sáng nay ta đã tìm một vòng trong sân, chỗ này cũng có lít qua, thấy cửa mở toan nên không xuống. Nói đến một nửa, đại gia họ Ngô như nhận ra điều gì? Mau tiểu lương, màu xuống dưới, xuống dưới Gã hán tử gây gò được gọi là tiểu lương giống như một con chạch bám vào miệng hầm rồi trượt xuống Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, nhìn đến mức Nguyễn Tân Nhu và Chu Hữu Mai hoa cả mắt Chú Hữu Mai chỉ tay, vừa nãy có người xuống dưới à Nguyễn Tân Nhu gật đầu, ân, có người xuống rồi Dứt lời, bên trong truyền đến tiếng nói, ở đây, tiểu thiếu gia ở đây rồi Đại gia họ ngô kích động bám vào miệng hầm nhìn vào trong, ở đây, thật sự ở đây rồi, mạc phu nhân, đa tạ ngươi, thật sự quá đa tạ ngươi rồi. Ông lão kích động nói xong, lùi lại một chút, liền thấy Tiểu Lương một tay bám miệng hầm, tay kia nâng một đứa trẻ lên, chính là Tiêu Kỳ. Đại gia họ ngô đưa hai tay ra đón, ông lấy Tiêu Kỳ đang nhắm nghiền hai mắt ra ngoài. Ông không mang đến chuyện khác, giờ tay bắt mạch cho Tiêu Kỳ, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, không sao, Tiêu Kỳ không sao. Nguyễn Tân Nhu cũng theo đó mà thở vào một cái. Ánh mắt không kìm được mà dừng lại trên người tiêu kỳ thêm một lát. Đại gia họ ngô bảo tiểu lương bế tiêu kỳ về phòng, lại chấp tay hành lễ với Nguyễn Tân Nhu, lao phiền phu nhân dời bước, lão phu có vài lời muốn nói với phu nhân. Nguyễn Tân Nhu theo đại gia họ ngô vào trong phòng. Khoảnh khắc bước chân vào phòng, cái lưng còng của đại gia họ ngô bỗng trở nên thẳng tấp. Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, liền thấy đại gia họ ngô chấp tay hành lễ với nàng phu nhân An Hảo Gọi phu nhân qua đây cũng là muốn nói rõ thân phận thực sự của Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ không phải con cái nhà tầm thường, tên của hắn là Tiêu Phương Kỳ, chính là trưởng tử của đương kim thánh thượng, Ngô mổ vốn là quản gia của bác vương phủ năm xưa, phụ trách bảo vệ an toàn cho thiếu chủ tử, lần này đa tạ phu nhân tương trợ, nếu không lão nô chỉ có thể lấy cái cỡ hơn ép tạ tội. Nguyễn Tân Nhu rất muốn bịt tai lại, nói với đại gia họ Ngô rằng nàng không muốn nghe, cũng không muốn biết. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Lúc bắt được hai tên thích khách kia, nàng đã biết chuyện này e là nàng không thoát khỏi liên can được rồi. Nàng hành lễ, dân phụ mạo Muội xin được gọi một tiếng ngô quản gia. Ngô quản gia không dám nhận lễ này, phu nhân khách khí, ngài gọi lão nô là ngô đại gia cũng là lễ đương nhiên. Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, ngô quản gia, dám hỏi một câu, tại sao các vị lại tới chốn này? Ngô quản gia thái độ cung kính, thánh thượng, cũng chính là bác vương gia, lúc đó tình thế cấp bách, bác vương gia lo lắng binh bại, phải lão nô bảo vệ thiếu chủ tử, để lại một chút huyết mạch cho vương phủ, lúc đó vừa vặn gặp được mạc tướng quân Mạc tướng quân đề nghị, bác vương gia tin tưởng Mạc tướng quân Chúng ta liền tới nơi này Mạc tướng quân dặn dò Nếu có một ngày phu nhân nhìn ra điều gì Cũng cứ việc đe mọi chuyện nói hết cho phu nhân biết Nguyễn Tân Nhu hiếp một hơi Ngày Tết năm đó, Mạc Vân trở về Cũng là vì thiếu chủ tử của các người đúng không? Cái tên đó đúng là một tên hỗn đảng Nàng còn ngốc nghếch cảm động vì hắn lặng lội đường xa Chỉ để đoàn tụ đón năm mới cùng mấy mẹ con nàng Hóa ra người ta là vì công vụ Về nhà thăm bọn họ một cái chỉ là tiện đường Cái tên hỗn đảng này Hỗn đảng, hỗn đảng Ngô quản gia không dám lên tiếng Ông hầu hạ vương gia nhiều năm Việc nhìn mặt đoán ý đã luyện thành bản năng Biểu cảm của mạc phu nhân lúc này Khiến ông cảm nhận được sát khí Nếu mạc tướng quân ở đây E là phải gặp họa lớn Sự im lặng của ngô quản gia Càng khiến Nguyễn Tân Nhu xác nhận thêm suy nghĩ trong lòng Nàng nhắm mắt lại Khiến bản thân bình tĩnh lại một cách nhanh nhất Dù có tức giận đến đâu cũng không thể làm hỏng chính sự. vì ở trong sân này chính là thân ngàn vàng, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào ở trong thôn. Ngô Quảng Gia, các vị có dự tính gì? Ngô Quảng Gia không ngờ tính khí của Mạc Phu Nhân lại có thể thu phóng tự nhiên như vậy. Ông dám nói, nếu vừa nãy Mạc Phu Nhân có tâm che giấu, e là ông cũng không nhìn ra nàng đang nổi giận. Mà Mạc Phu Nhân thể hiện tất cả lên mặt, chẳng qua cũng là muốn cho ông một viên thuốc an thần, nói cho ông biết họ là người mình, không cần che đậy. Nghĩ đến đây, ngô quản gia không hề giấu dếm, lão nô muốn nhanh chóng rời thôn về kinh, chỉ là tàn dư đảng phái của thái tử chắc hẳn đang nhìn chầm chầm ở gần đây, con đường này e là không dễ đi. chương 247, hai nhóm người tập, kích, thôn. Nguyễn Tân Nhu, vậy thì không đi nữa. Ngô quản gia không hiểu, ý của phu nhân là. Nguyễn Tân Nhu nhìn về phía cổng viện, nơi đó người ra kẻ vào, đều là những người vừa nãy giúp tìm tiêu phương kỳ. Trong đó có mấy phụ nhân cứ đi tới đi lui giữa nhà bếp và nhà chính, nhìn qua là biết đang chăm sóc tiêu phương kỳ. Mấy hán tử đứng ở cổng viện, trông như đang tán gẫu, nhưng ánh mắt lại vô cùng cảnh giác, quan sát bốn phía. Những người đó hẳn đều là người của các ngươi chứ. Ngô Quảng Gia, Phu Nhân Tuệ Nhãn Trong số đó chắc chắn có gian tế, trước khi các ngươi thực sự rời đi, cần phải tìm ra kẻ đó. Nếu không, cho dù thoát khỏi sự giám sát của tàn dư phe thái tử, cũng tuyệt đối không về được kinh thành. Ngô quản gia nhíu mày, phu nhân nói trong chúng ta có gian tế. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, chúng đánh mê thiếu chủ tử của các ngươi, nhưng không mang đi ngay lập tức mà lại để người lại trong viện, chẳng phải là muốn đợi chúng ta lơi lỏng cảnh giác rồi mới đưa thiếu chủ tử đi sao? Trong số các ngươi có lẽ có gian tế, cũng có lẽ không. Điều ta có thể đảm bảo là người bên phía chúng ta không có người của phe thái tử, phần còn lại phải xem mấy phú thương mới dọn đến thôn rồi. Nếu thực sự có gian tế, cũng sẽ ở chỗ đám phú thương đó. Ngô quản gia nói chắc nịch Nhưng Nguyễn Tân Nhu lại không nghĩ vậy. Nàng chỉ nói đảm bảo người của họ không có phe thái tử, đó là vì mọi người đều biết rõ gốc gác của nhau, không thể sai được. Nhưng không loại trừ khả năng họ đã bị mua chuột. Nguyễn Tân Nhu trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện này phải điều tra cho rõ, bất kể gian tế này ở đâu đều phải tìm ra, nếu không thì quá nguy hiểm. Ngô quản gia hiểu đạo lý này, ta sẽ thẩm vấn từng người một, nhất định phải lôi kẻ gian tế này ra. Ngô quản gia làm thế nào, Nguyễn Tân Nhu không định can thiệp. Nàng có phương pháp của riêng mình. Cả đêm không ngủ, chúng ta về trước đây. Cổng thành đóng chặt, hai ngày này không cho phép bất cứ ai ra vào, nên tạm thời vẫn tính là an toàn, các ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt đi. Nguyễn Tân Nhu về đến nhà là lăn ra ngủ, sau khi tỉnh dậy liền vào thương thành mua thiết bị giám sát năng lượng mới. Loại camera giám sát này được chế tạo từ thời mặt thế, chỉ cần có ánh nắng mặt trời là có thể hoạt động. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Tân Nhu mặc vào y phục dạ hành, bồn bà khắp các ngõ ngách trong thôn Chỉ cần là những nơi trên cao có thể giấu đồ Đều bị nàng lắp đặt camera Hình ảnh giám sát sẽ hiện lên trên màn hình cầm tay Các khung hình được ghép lại với nhau Khi xem chỉ cần bấm vào hình ảnh muốn xem là được Tiêu Phương Kỳ được tìm thấy Kẻ gian tế ẩn nấp Trong bóng tối kia nhất định đã biết Nếu nàng là kẻ đó Hai ngày này nhất định sẽ không lộ ra điều gì bất thường Sau khi kết nối xong camera Nguyễn Tân Nhu liền ném nó vào tủ lưu trữ Khi nào rảnh mới lấy ra xem Lý Trọng báo quan trở về Dẫn theo hai nha dịch Nha dịch sau khi hỏi chuyện chỉ nói bảo họ cẩn thận rồi rời đi Chú Hữu may mắn nhất Họ là nha dịch cơ mà Có phỉ đồ đến họ không nghĩ cách đi bắt Chỉ bảo chúng ta cẩn thận phòng bị là xong chuyện sao Nha dịch bây giờ dễ làm vậy à Nàng đưa cơm cho Lý Trọng Ánh mắt tràn đầy vẻ sóc xa Nguyễn Tân Nhu biết nàng không phải quán trách nha dịch không quản họ Nàng chỉ tức giận vì Lý Trọng chạy đi chạy lại vất vả Mà chỉ nhận được một câu trả lời lấy lệ như vậy Chú Đại lang đối với hành động không biết tị hiểm của mũi mũi mình thì vô cùng tức giận, chỉ là hiện giờ không rảnh để ý đến nàng mà thôi. Dù triều đình biến động đã kết thúc, nhưng bên ngoài vẫn còn loạn lắm. Nghe nói cơ, ớt không ít lưu dân, đám nhà dịch đó phải dọn dẹp THI-TH-E, còn phải đi tuần tra hỏi hang, bận rộn lắm, có thể bớt chút thời gian ghé qua một chuyến đã là không dễ dàng rồi. Chú Hữu Mai biểu môi, không lại nhảy nữa. Kết quả như vậy, trong lòng Nguyễn Tân Nhu đã rõ. Báo quan cũng chẳng qua là muốn răng đe đối phương một chút mà thôi Những kẻ đó cùng đường bí lối, trốn trốn tránh tránh Trước khi hành sự thành công thì sợ nhất chính là quan phủ Chắc là có thể yên ổn được vài ngày Nguyễn Tân Nhu ra lệnh cho đám trẻ không được ra khỏi viện Một khi có chuyện, việc đầu tiên là phải vào hầm ngầm trốn cho kỹ Đám trẻ cũng biết tính chất nghiêm trọng của sự việc Ngoan ngoãn ở trong nhà không ra ngoài Nguyễn Tân Nhu canh giữ màn hình giám sát Không phát hiện ra chút bất thường nào Nàng tưởng đối phương thế nào cũng phải yên phận hai ngày, nhưng đến đêm ngày thứ hai, lại có tác nhân lẻn đến bên ngoài thôn. Bên ngoài vang lên tiếng chiên trống báo động, Nguyễn Tân Nhu nhanh chóng lấy màn hình cầm tay ra kiểm tra camera. Quả nhiên nàng đã phát hiện ra điều bất thường, một bà lão chăm sóc Tiêu Phương Kỳ đang ôm một bọc đồ căn phòng, nép sát chân tường chui ra khỏi cửa sau của hậu viện Tiêu gia. Nguyễn Tân Nhu lập tức cùng Chu Đại Lang dẫn người đuổi theo, ngay khi bà lão kia định nhét bọc đồ vào một cái thùng sắt thì bị nàng ấn chặt lại. Trên thùng sắt một một sợi dây thừng Đầu kia của sợi dây ở bên ngoài tường. Lúc này Ngô Đại Gia và những người khác cũng đuổi tới, Nguyễn Tân Nhu chỉ ra ngoài tường. Mau, bọn chúng ở ngoài tường, dùng đá ném, dùng đá ném đi. Chỗ này hơi xa cửa sau của tường bao, bây giờ đuổi ra từ cửa sau thì người đã chạy mất từ lâu rồi. May mà lúc trước xây tường bao, số đá còn thừa lại Nguyễn Tân Nhu đều không cho dời đi, mục đích là để nếu Lưu Dân đến xâm phạm thì có thể dùng đá này ném đuổi chúng đi. Bây giờ thì hay rồi, Lưu Dân chưa ném trúng, lại dùng để ném tàng dư phe thái tử Ngô Đại Gia không nói hai lời, dẫn người nhặt đá ném ra ngoài tường. Đừng nhìn Ngô Đại Gia tuổi tác đã cao, sức lực lại không nhỏ, chuyên nhặt những hòn đá to bằng hai nắm tay ném ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng thảm thiết bên ngoài tường, nhóm người Ngô Đại Gia càng ra sức vung đá mạnh hơn. Phía bên kia Chu Đại Lan đã dẫn người vòng ra cửa sau tường bao lẻn ra ngoài, nhìn thấy ba người, một người ngã dưới đất, hai người còn lại muốn kéo người đó đi, lại phải đề phòng đá bay tới tấp, nhất thời không thể chạy thoát. Chú Đại Lan dẫn người lên Hai kẻ còn lành lặng thấy thế liền quay đầu bỏ chạy, để lại một mình kẻ bị ném đến choáng ván đang đưa bàn tay khao khát về phía họ. Khi chú Đại Lan tiến lại gần liền hét lên một tiếng ra phía ngoài tường, đừng ném nữa, là chúng ta. Vừa hét vừa lao đến trước mặt kẻ đó, nhưng vẫn chậm một bước, kẻ đó đã cắn nát thuốc độc trong miệng, cờ hất ếch rồi. Bên này Nguyễn Tân Nhu đã mở bọc đồ ra, bền trong rõ ràng là Tiêu Phương Kỳ đang hôn mê. Nàng bế Tiêu Phương Kỳ ra giao cho ngô đại gia, được rồi, giang tế đã bắt được, bảo vệ hắn cho tốt đi Nói xong nàng liền cùng Chu Đại Lan hội hợp, đi về phía cổng chính của Tường Bao. Họ đến hơi muộn, Lý Trọng và Lý Phú đã dẫn người bắt giữ hết mấy tên tặc nhân kia. Lý Phú tiến lên báo cáo chiến huống, đám người này không biết có phải đầu óc có vấn đề không, biết rõ chúng ta đã có phòng bị mà còn dám hiên ngang gõ cửa xin nước uống. Huynh đệ chúng ta dễ bị lừa thế sao? Lúc đó liền nghĩ ra kế đóng cửa bắt rùa, mở cửa cho chúng vào. Giỏi thật, cửa vừa mở là mấy tên nữa lao vào theo, may mà chúng ta đông người, vùng nắm đấm thôi cũng đủ khiến chúng choáng váng rồi. Nguyễn Tân Nhu hơi nhíu mày, hỏi một câu, chúng chưa khớ ít chứ? Sắc mặt Lý Phú Hoảng hốt, phu nhân, chúng ta đâu dám quét người, đều bắt hết rồi, ở đằng kia kìa. Nguyễn Tân Nhu tăng nhanh bước chân, lại gần nhìn kỹ, lập tức nhận ra điểm không đúng. Nhóm người này không phải tàn dư phe thái tử. Chương 248, buộc nàng đi kinh thành mắng chuỗi người. Nguyễn Tân Nhu đích thân thẩm vấn, sau khi thẩm vấn xong nàng tức giận đến mức muốn quét người. Lập tức liền quyết định, ngày mai sẽ xuất phát Đích đến, Kinh Thành Mục đích, đập khắc ép đám khốn kiếp mạc da kia Đám người đó căn bản không phải tàn dư của Thái tử Mà lại là người của hầu phủ họ mạc ở Kinh Thành Chúng không phải tử sĩ, cho nên không hề cắn độc tự sát ngay từ đầu Lại còn rất nhát gan, Nguyễn Tân Nhu đem bộ chiêu thức thẩm vấn phạm nhân học được từ phim Điệp Chiến Kiếp trước ra dùng Không tới chốc lát đã có kết quả Đám người mắt mù tâm mù mặc gia kia muốn để Mạc Vân nhận tổ quy tông, mà Vân không đồng ý, thế là những kẻ thông minh trong hậu phủ liền nghĩ ra diệu kế bắt nàng vào, a phi mời nàng vào hậu phủ để khiến Mạc Vân phải chịu khuất phục. Ha ha ha, thật sự coi Nguyễn Tân Nhu nàng là kẻ có tính khí hiền lành dễ nặng như đất sét sao? Trước khi hành sự cũng không thèm nghe ngóng xem danh tiếng của nàng thế nào, nếu nàng dễ đối phó như vậy, Mạc Vân còn có thể phân gia với cái nhà cũ họ Mạc kia được sao? Tốt, rất tốt, nàng đây sẽ đi kinh thành hội ngộ đám người đó, xem thử so với đám người ở nhà cũ Bọn chúng có phải là có ba đầu sáu tay hay không? Bên này vừa hạ quyết định liền sai người đưa tin cho Ngô Đại Gia. Một lát sau, Ngô Đại Gia đã tìm đến tận cửa. Ông ta định mang theo tiêu phương kỳ về kinh, mặc giày thỉnh cầu được đồng hành cùng Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu bằng lòng lấy lòng thánh thượng, tự nhiên đồng ý, nếu không cũng sẽ không sai người đưa tin cho Ngô Đại Gia. Phải nói ở thời đại này, cái đùi nào cứng nhất, chính là thánh thượng. Bảo vệ tốt đích tử duy nhất của Ngài, chính là một đại công lao. Nếu là người có tâm, sau này truyền triệu nàng và cung cảm tạ, thuận tiện ban thưởng một phen, vậy địa vị xã hội của nàng sẽ tăng lên một đoạn lớn. Đám quý nhân cao cao tại thượng ở kinh thành kia còn dám dùng những thủ đoạn hạ lưu như vậy đối phó nàng sao? Hộ vệ Lý Trọng, cộng thêm mấy vị cao thủ bên cạnh Tiêu Phương Kỳ, trên đường chỉ cần ngụy trang tốt, hẳn là sẽ bình an suốt chặng đường. Nguyễn Tân Nhu lục ra mấy bộ quần áo mặc lúc chạy nàng đưa cho mấy đứa nhỏ. Mạc Chiến bắt dơ quần áo lên, sao vậy nương, nhà mình không sống nổi nữa à? Nguyễn Tân Nhu lườm hắn một cái, đem đầu đuôi sự việc kể lại cho mấy đứa nhỏ nghe. Mạc Chiến đông vung nắm đấm, đám người đó thật sự là khinh người quá đáng. Mạc Chiến Nam có chút kinh ngạc nghiêng đầu, sau đó gật đầu nói, quả thật rất chọc người tức giận, đều khiến đại ca tức đến mức biết dùng thành ngữ rồi. Mạc Chiến tay chu mỏ sờ sờ thịt trên người, khó khăn lắm mới ổn định, mỗi ngày đều được ăn no, giờ lại lên đường, ta lại phải gầy đi mất thôi. Cho nè, tam ca ăn đi. Mạc Thần Hi quỳ ngồi bên cạnh Mạc Chiến Tây, giơ bàn tay nhỏ lên thật cao, trong lòng bàn tay là bánh quy mài răng mà Nguyễn Tân Nhu mua cho nha đầu trong thương thành. Mạc Chiến Tây vốn háu ăn lại vô tâm, nhận lấy bánh quy liền quên sạch mọi chuyện. Nguyễn Tân Nhu lại lấy ra một miếng bánh quy đưa cho Mạc Thần Hi. Mạc Thần Hi ăn hai miếng lại đưa cho Mạc Chiến Nam, "Nhị ca, ăn đi." Mạc Chiến Nam nhìn chầm chầm nước miếng trên miếng bánh quy kia, kiên quyết lắc đầu, "Tiểu muội tự mình ăn đi." Lúc này mới phát hiện ra điểm bất thường. Động tác ăn bánh quy của Mạc Chiến Tây khựng lại Hắn đã bảo sao miếng bánh quy này cứ ương ướt Còn tưởng là bị ẩm, hóa ra là Mạc Chiến bắt vỗ vào lưng Mạc Chiến Tây một cái Ăn hết đi, không được lãng phí Mạc Chiến Tây à một tiếng Nhát hết bánh quy vào trong miệng Nguyễn Tân Nhu đã thu dọn xong đồ đạc Tay chỉ vào cái đầu nhỏ của Mạc Chiến Tây Yên tâm đi, nương nhất định sẽ không để con bị đói bụng đâu Tuy rằng đồng hành cùng đám người ngô đại gia Nhưng ăn ở đều là tự quản lý Nấu riêng cho mấy đứa nhỏ ăn thì cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, lần này bọn họ còn đi đường mòn, chuyên băng rừng lội suối. Theo lời Ngô Đại Gia thì con đường đó là đường bọn họ đã đi lúc tới đây. Không chỉ kính đáo mà bọn họ còn vô cùng quen thuộc. Chú Đại Lan và chú Hữu Mai đi tới Mạc Gia. Nguyễn Tân Nhu đưa cho chú Đại Lan một ít vàng. Đám người đó ước chừng sẽ còn tới nữa. Cần các huynh để giúp đỡ yểm trợ một phen. Cố gắng đừng để bọn chúng phát hiện chúng ta đã rời đi sớm như vậy. Chú Đại Lan không nhận. đây là việc nên làm vàng thì thôi đi Nguyễn Tân Nhu kiên trì, một phần coi như phí cảm tạ, một phần khác muốn nhờ chu đại ca giúp đỡ, chờ sau khi Thái Bình hơn một chút, cần dựng một tư thuộc trong thôn để dạy đám trẻ trong thôn đọc sách viết chữ. Chú Đại Lan không ngờ Nguyễn Tân Nhu sắp đi rồi mà vẫn còn lo lắng cho đám trẻ trong thôn. Hắn nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt dao động, im lặng một lát. Chú Hữu Mai cảm thấy ánh mắt của đại ca mình không được trong sáng, vội vàng lên tiếng, đại ca, chuyện nhỏ này cũng không khó khăn gì, sao Huynh còn do dự thế? Người trong thôn đa số đều biết dựng nhà đến lúc đó dựng xong tư thuộc rồi bỏ bạc ra mời hai vị tiên sinh dạy học thôn chúng ta không có mấy người từng đọc sách lúc đó có thể ra ngoài mời tiên sinh về chu đại Lan hồi thần cục mắt xuống bình tĩnh một lát sau mới ngẩn đầu nói được chuyện này để ta lo Nguyễn Tân Nhu vẫn luôn suy nghĩ xem căn cứ của nàng nên trông như thế nào cũng không để ý đến sự bất thường của chu Đại Lan nàng lấy ra một sách thuốc giải lý gia còn có mấy hộ gia đình chưa kiếm đủ bạc đây là thuốc giải tạm thời làm phiền chu đại ca vất vả Định kỳ phát cho bọn họ. Chú Đại Lan gật đầu, Nguyễn Tân Nhu lại nói, nhà kính trong thôn và ngoài thôn cần tiếp tục trồng trọc bảo vệ, đây là bản kế hoạch bán hàng ta viết, huynh chỉ cần làm theo bên trên, số rau đó hẳn là có thể đổi được ít bạc. Người này là ông chủ tiệm may trong huyện thành, là người cũ ở huyện, nhân mạch rộng lại dễ nói chuyện, ta đã hứa qua năm sẽ bán cho ông ta ít lương thực, chuyện này hữu mai rõ nhất, đến lúc đó thông qua ông ta cũng có thể cậy mở một góc cánh cửa phủ đệ của đám quyền quý trong huyện thành kia. Chú Đại Lan nhận lấy tờ giấy tuyên thành có ghi ba chữ lớn bản kế hoạch, cẩn thận gấp lại cất đi. Nguyễn Tân Nhu lại nhảy dặn dò thêm không ít chuyện, còn có căn nhà này của ta, làm phiền chú đại ca giúp trong non. Chú Đại Lan đều đáp ứng từng việc, Nguyễn Tân Nhu đứng dậy trình trọng hành lễ cảm tạ chú Đại Lan. Chú Đại Lan không lùi ra, nhận lễ này. Nguyễn Tân Nhu thấy vậy mới yên tâm, nhìn chú Hữu Mai đang rưng rưng nước mắt mà nhét môi cười, sao lại khóc rồi. Không nở xa ta Chu hữu mai thật thà gật đầu. Nguyễn Tấn Nhu nhướng mày treo chọc, "Ai nha cha, là không nở xa ta, hay là không nở xa vị ở sát vách nhà ta?" "Ngươi đừng khóc nữa, hắn chẳng qua là hộ tống chúng ta đi kinh thành, chờ tới kinh thành rồi, ta lập tức thả người về ngay." Chú hữu mai đỏ mặt, nũng nịu giơ nắm đấm lên thúc giục Nguyễn Tấn Nhu. Nguyễn Tấn Nhu giả vờ sợ hãi né tránh, hai người cười đùa, ngược lại làm xua tan đi nỗi sầu ly biệt vây quanh trong phòng. Ngày thứ hai, đám người Nguyễn Tấn xuất phát từ sớm. Có hai chuyện nằm ngoài dự tính của nàng. Một chuyện, những người muốn về quê trước đó cũng xuất phát cùng ngày. Không cần Nguyễn Tân Nhu đi hỏi, Chu Hữu Mai và Tống Di tới Tiễn Đưa đã đem tin tức nghe được kể cho nàng nghe. Tống Di nhìn chằm vào Mạc lão thái thái trong đám người kia mà biểu môi, vị kia làm loạn lên đấy, tam đệ của ngươi. Mạc Vũ, Mạc Vũ và tức phụ hắn đồng ý bỏ bạc mời Đồng Hương đưa lão thái thái đi cùng, lão thái thái không đồng ý, định qua năm mùng 1 Tết mới đi, cứ thế trì hoãn đến tận bây giờ đây cũng là vì hai ngày nay luôn có người tới quấy nhiễu sự thanh tĩnh của thôn, mặt lão thái thái tự mình sợ hãi nên mới nới lỏng miệng đồng ý rời đi, lúc này mới khởi hành. Lời Tống Di vừa dứt, chú Hữu Mai đã ở bên cạnh lên tiếng, cũng không biết lão thái thái kia có phải bị kích động gì không, có thể khóc, có thể làm mình làm mấy lắm, mấy hộ gia đình sống gần nhà Mạc Vũ đều phiền không chịu nổi, Tết nhất mà vẫn còn ở trong sân chửi bới. Lão thái thái cũng thú vị thật, người ta vừa chửi là tiếng khóc của bà ta dừng ngay, người ta vào nhà là bà ta lại khóc tiếp, còn khó chịu hơn cả đứa trẻ mới lọt lòng. Người của nhà cũ họ Mạc đã không còn có thể gận lên một chút sóng gió nào trong lòng Nguyễn Tân Nhu, nàng chỉ coi như nghe một câu chuyện cười, nghe xong thì thôi. Chờ từ biệt hai tiểu bằng hữu khóc như người sụn nước, vừa quay người lại đã bắt gặp nụ cười trong mắt Triệu Gia Chủ. Triệu Gia Chủ chấp tay hành lễ, Mạc Phu Nhân, Triệu Mổ thật sự không yên tâm về Chiến Nam, may mà Triệu Mổ cũng còn chút gia sản, ở Kinh Thành có mấy căn nhà, lần này đi cũng tốt để mang Chiến Nam đi nhận cửa nhận nhà. chương 249, Cáo Biệt, Đám Người Tiễn Biệt Nguyễn Tân Nhu khụi gối hành lễ, làm phiền triệu gia chủ rồi. Triệu gia chủ mỉm cười, nếu không lầm, đây là lần đầu tiên Mạc Phu Nhân hành lễ với triệu mổ, triệu mổ thật sự vui mừng không siết. Nguyễn Tân Nhu hào phóng thừa nhận, ân, ta chỉ hành lễ với người nhà mình. Triệu gia chủ sửng sốt, sau đó lại cười. Một người tuyệt diệu như thế, sao lại để tên Tạc Mạc Vân kia ra tay trước chứ? Nguyễn Tân Nhu quay người đóng cổng viện, khóa lại, rồi giao chìa khóa cho Lý Thẩm. Lý Thẩm khi nhận chìa khóa đã nắm lấy tay Nguyễn Tân Nhu Đứa trẻ này, chuyến đi này không biết khi nào mới về Ta, trong lòng ta khó chịu quá Trong lúc nói, Lý Thẩm đã ngẹn ngào Bà lại nhìn mấy đứa trẻ, xoa đầu từng đứa một Các con phải nghe lời nương, đợi các con về Nãy nãy sẽ làm bánh niên cao cho các con ăn Mà chiến tay ông lấy cổ Lý Thẩm Nãy nãy, chúng con sẽ nhớ người lắm Lòng Lý Thẩm như tan chảy, nước mắt rơi khỏi hốc mắt Sợ mấy đứa trẻ nhìn thấy sẽ buồn bà vội vàng quay đầu đi lau nước mắt. Chú hữu mai đến đỡ Lý Thẩm, "Thôi mà nương, Tân Nhu bọn họ phải đi rồi, không đi sớm sẽ không tìm được chỗ nghỉ chân đâu." "Đi đi đi, đi ngay bây giờ." Lý Thẩm đứng dậy, nhét chiếc giỏ mang theo vào tay Nguyễn Tân Nhu, "Ta có làm chút đồ ăn, để được lâu lắm, đói thì lấy ra cho bọn trẻ ăn vài miếng." Nguyễn Tân Nhu nhận lấy, "Cảm ơn Thẩm, ta sẽ nhớ Thẩm." Nghe vậy, Lý Thẩm lại muốn rơi lệ, bà không tìm ra tận cổng tường rào nữa, chỉ đứng tại chỗ. Đi đi, đi đi, thuận buồn xu gió, ta ở nhà đợi các con về. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, bế mạc thần hy đi ra ngoài thôn. Còn chưa đến cổng thôn, từ xa đã thấy có rất nhiều người đứng đó. Lại gần nhìn kỹ, Lý Phú và huynh đệ của hắn đứng hai bên cổng, tách ra một lối đi. Sau lưng họ đứng đầy người, người trong thôn ngoài thôn đều đã đến đủ. Ngay cả lão gia tử Lý Chương cũng độ gió lạnh đứng ở đó. Nguyễn Tân Nhu vội vàng bước nhanh vài bước. Lý Gia Gia, gió lớn thế này, sao ông lại ra đây, hữu mai, mau đỡ Lý Gia Gia về nhà đi. Lý Chương chống gậy, dơ tay phải vẫy vẫy, không sao, biết các cháu hôm nay đi, ta đến tiễn một đoạn. Ông dời tầm mắt lên mấy đứa trẻ, thần trọng dặn dò, chăm sóc tốt bản thân, kinh thành không tự tại như trong thôn, các cháu vạn lần phải cẩn thận hành sự. Nguyễn Tân Nhu thi lễ thụ giáo, Lý Gia Gia, con sẽ nhớ kỹ. Lý Chương yên tâm, xua tay không cần chú hữu mai tiễn. Tự mình chậm rãi đi về nhà Lý Phú đến trước mặt Nguyễn Tân Nhu Gãi gãi sau gáy, phu nhân Hay là để ta tiễn mọi người một đoạn Người yên tâm, ta không theo đến Kinh Thành đâu Ta chỉ tiễn mọi người ra khỏi Nam Dương Đợi mọi người ra khỏi địa giới Nam Dương ta sẽ quay về Nguyễn Tân Nhu mỉm cười Ta biết ngươi lo lắng cho bọn ta Nhưng hộ tống thì thôi đi Triệu gia chủ và ngô đại gia bọn họ cùng đi Kinh Thành Đông người sẽ an toàn Không cần làm phiền ngươi một chuyến vả lại, còn có việc quan trọng hơn cần ngươi làm đấy Thân phận của Ngô Quảng Gia và Tiêu Phương Kỳ chỉ có vài người biết, khi xưng hô với bên ngoài, nàng vẫn gọi Ngô Quảng Gia là Ngô Đại Gia. Lý Phú đứng thẳng tắp, phu nhân, người cứ nói, bất kể chuyện gì, Lý Phú ta nhất định sẽ làm được. Thầy ta trông giữ thôn cho tốt, chỉ một việc này thôi. Lý Phú đồng ý rất sảng khoái, phu nhân, ta nhất định sẽ trông giữ thôn thật tốt. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, tiêu diệt vành mắt đỏ hoe đứng cạnh Lý Phú, Nhu Di, người yên tâm, con nhất định sẽ cùng Lý Phú Huynh trông giữ thôn thật tốt Nguyễn Tân Nhu cười nói, ta tin con, tiêu diệt. Nàng ngẩn đầu nhìn những người đứng sau lưng Lý Phú và tiêu diệt. Không ngờ lại có nhiều người đến tiễn đưa như vậy, ngay cả những người chưa nhận được thuốc giải cũng đến. Vì nhiều người làm việc chăm chỉ kiếm đủ 100 lượng để đổi lấy thuốc giải, nên một bộ phận nhỏ những kẻ lười biến còn lại cũng trở nên siêng năng hơn. Mỗi khi nhìn họ bận rộn, Nguyễn Tân Nhu cuối cùng cũng hiểu được câu nói người giàu trước dẫn dắt người giàu sau của đặng tiên sinh ở kiếp trước có giá trị cao đến mức nào. Nàng lên tiếng an ủi, mọi người đừng lo lắng, thuốc giải ta đã giao cho chú Đại Lan, chỉ cần mọi người kiên trì lao động, kiếm đủ tiền bạc, sớm muộn gì cũng đổi được thuốc giải về. Phu nhân, không phải, chúng ta đến không phải có ý đó, đây là bánh ta làm, muốn tặng phu nhân ăn trên đường. Đúng vậy, còn có trứng gà này của ta nữa, phu nhân, tuy là trứng gà rừng, hơi nhỏ một chút, nhưng cũng có thể tẩm bổ cho mấy đứa nhỏ. Ta có làm bánh bao ngô, phu nhân, cầm lấy một ít đi. phu nhân Không biết từ lúc nào, người trong thôn thích gọi nàng là Phu Nhân. Phu Nhân Nghe cũng thật lọc tai. Nguyễn Tân Nhu chỉ lấy mỗi thứ một cái tượng trưng, nhiều quá ta không cầm hết được, chỗ còn lại mọi người mang về cho người nhà ăn đi, yên tâm đi, những thứ cần chuẩn bị ta đều đã chuẩn bị xong cả rồi, trên đường đi sẽ không để bị đói đâu. Ngô Quảng Gia và Tiêu Phương Kỳ cùng những người khác đứng cách đó không xa quan sát cảnh này. Vóc dáng nhỏ bé của Tiêu Phương Kỳ đứng thẳng tấp, chỉ là sắc mặt có chút tái nhật, đó chính là người đã cứu ta. Ngô Quảng Gia hơi không lưng đáp, thiếu chủ tử, chính là nàng, phu nhân của Mạc Tướng Quân, thân thể thiếu chủ tử còn yếu, trên đường đi này không thể không làm phiền Mạc Phu Nhân. Tiêu Phương Kỳ không nói gì, ánh mắt rơi trên người Mạc Chiến Đông cùng những người khác đang đứng cạnh Nguyễn Tân Nhu. Tầm mắt hắn đảo qua một lượt trên người họ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Mạc Thần Hy. Đứa bé gái kia cũng là con của Mạc Phu Nhân sao? Cái má hơi phúng phính. Hắn chưa từng thấy đứa bé gái nào có cái má phúng phính như vậy mập như thế, sau này lớn lên còn gã đi được sao?" Ngô quản gia cười hi hi gật đầu, "Bẩm thiếu chủ tử, đứa bé gái đó tên là Mạc Thần Hy, là nữ nhi của Mạc tướng quân và Mạc phu nhân." Tiêu Phương Kỳ khẽ gật đầu, "Mạc tướng quân đã từng nạp thiếp chưa?" Ngô quản gia lắc đầu, "Lão nô ở trong thôn lâu như vậy, chưa từng nghe nói Mạc tướng quân nạp thiếp, chỉ là Mạc tướng quân hiện đang ở kinh thành, thiếu chủ tử cũng biết đấy, những người ở kinh thành đó thích nhất là tặng tiểu thiếp cho người khác, hiện tại Mạc tướng quân có thiếp thất hay không, lão nô cũng không rõ." Tiêu Phương Kỳ nghiêm túc miếm môi, trở về Kinh Thành, người đi nói với cha, không cho phép mạc tướng quân nạp thiếp. Ngô Quảng Gia Thiếu chủ tử, chuyện này Mạc tướng quân có công hộ giá, lại là công thần khai quốc, Thánh Thượng không tiện can thiệp vào chuyện gia đình của đại thân. tư Phương Kỳ lạnh lùng nói, bảo ông ấy tự nghĩ cách. Được rồi, thiếu chủ tử nổi tính khí rồi. Thánh Thượng chắc là sẽ nghĩ ra cách thôi. Ngô Quảng Gia Rõ, thiếu chủ tử Cuộc đối thoại của hai chủ tớ không lọt vào tay người thứ ba. Bên kia Nguyễn Tân Nhu từ biệt mọi người, chào ngô quản gia xuất phát. Khi đi ngang qua nhà kính, trong mắt Nguyễn Tân Nhu mới lộ ra vẻ không nở. Nơi này là căn cứ mà nàng đã dạy công xây dựng, nơi này có những người thân quan tâm đến nàng. Nếu nói nơi duy nhất trong thời không này có thể khiến Nguyễn Tân Nhu an tâm thì chính là thôn xóm này. Nhưng con người luôn phải tiến về phía trước. Nàng tin rằng khi đến Kinh Thành, Nàng nhất định có thể dựa vào cái đầu nhỏ thông minh của mình Khủ khủ Cái đầu nhỏ thông minh tuy hơi nhỏ Nhưng nàng còn có thương thành mà Dựa vào sự hỗ trợ của thương thành Nhất định có thể xông pha ra một mảnh trời riêng thuộc về mình Ở kinh thành Nguyễn Tân Nhu lưu luyến nhìn vài lần Khi thu hồi tầm mắt Nàng sải bước tiến về phía trước Không quay đầu lại nữa Nương Nương Nương Nương, người đi nhanh quá Chúng còn theo không kịp Nguyễn Tân Nhu quay đầu lại, ơ, sao đều ở sau lưng nàng hết vậy Nàng dừng bước, nhỏ giọng lẩm bẩm với mặt thần hy trong lòng Em mờ ấu gà đánh hơi mạnh quá, phải thu liễm lại chút Chương 250, hai mẹ con ăn xin, chơi quen cả trời đất Đường đến Kinh Thành Vốn không dễ đi Sông núi hiểm trở, khởi hành chưa được mấy ngày lại đổ trần tuyết lớn Không chỉ lành thấu xương mà đường xá còn trơn trượt Triệu gia chủ đề nghị đi đường lớn Nguyễn Tân Nhu liếc nhìn Tiêu Phương Kỳ quý giá, gạt lệ từ chối Khổ thì có thể chịu, nhưng mạng tuyệt đối không thể mất Nàng không dám tưởng tượng, nếu Tiêu Phương Kỳ bị người ta bắt đi ngay dưới mí mắt mình thì sẽ có hậu quả gì Hậu quả này, nàng tuyệt đối gánh không nổi Mạc Vân cũng gánh không nổi May mà nàng có thương thành Trời quá lạnh, nàng bèn từ trong tay nãy lấy ra mấy miếng gián giữ nhiệt kiểu cổ trang chia cho mọi người Cái này giấu trong ngực có thể sưởi ấm. Cái gì? Người hỏi thứ này làm thế nào ư? Cái này còn không đơn giản sao? Tại sao ta phải nói cho người biết, người có biết ta đã tốn bao nhiêu tâm tư để làm ra những thứ này không? Sau này ta còn muốn dựa vào nó để bán lấy tiền đấy. Người muốn góp vốn? Vậy thì phải để ta cân nhắc đã. Tuyết quá lớn không nhóm lửa được, nàng lại từ trong tay nãy lấy ra túi tự sôi đã chuẩn bị sẵn để hấp cơm cho mọi người. Đừng vội, đừng vội, một lát nữa là chín ngay. Cái gì? Ngươi hỏi tại sao thứ này có thể hấp chín cơm? Cái này còn không đơn giản sao? Hi, cùng một đạo lý với miếng dán giữ nhiệt thôi, nhưng mà, ta không thể nói cho ngươi biết, cái này cũng phải để dành để bán lấy tiền. Cái này cũng muốn góp vốn. Để ta cân nhắc thêm đã. Trên đường đi, không để ai bị đói cũng không để ai bị lạnh, thuận lợi ra khỏi Nam Dương. Kinh Thành nằm ở phía nam của Nam Dương. Càng đi về hướng đó tuyết càng nhỏ, nhiệt độ tăng lên quá nhanh, phải vội vàng giảm bớt y phục. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Tiêu Phương Kỳ đang dỗ dành Mạc Thần Hy, đút cho nàng ăn thịt bò khô. Mạc Thần Hy thập phần không nể mặt, nhận lấy miếng thịt bò khô gặm vài cái gặm không nổi, khu mặt nhỏ nhắn nhăn lại, bạch một cái liền ném xuống đất. Tiêu Phương Kỳ không hiểu, sắc mặt hơi trầm xuống. Nguyễn Tân Nhu vội vàng nói, "Chao ơi, Phương Kỳ, cái đó không thể đút cho Thần Hy, nhà đầu còn quá nhỏ, nhai không nổi đâu." Tiêu Phương Kỳ cuối xuống nhặt miếng thịt bò khô dưới đất lên, tâm trạng sa sút. Trên đường không có thịt để ăn, miếng thịt này là Mạc phu nhân cho hắn, hắn không ăn, để dành cho Mạc Thần hy. Nguyễn Tân Nhu thấy vậy bèn lấy ra một miếng bánh quy, nàng lại nhảy, "Phương Kỳ à, ta biết ngươi thích Thần hy, nhưng thích một người không phải là đem tất cả những gì tốt nhất của mình cho người đó, mà là phải đem thứ phù hợp nhất cho người đó, ngươi hiểu không?" Tiêu Phương Kỳ không hiểu. Từ nhỏ đến lớn, các thầy dạy trong phủ dạy hắn đọc sách cưỡi ngựa bắn cung, cũng dạy hắn trị quốc an dân, nhưng không ai dạy hắn phải đối tốt với một người như thế nào. Nhưng nếu đối tốt với một người mà hắn còn không biết, thì nói gì đến việc đối tốt với bao nhiêu bách tính trong thiên hạ. Cho nàng thứ nàng cần nhất. Tiêu Phương Kỳ trầm tư, không ngừng nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói này. Nguyễn Tân Nhu đưa bánh quy cho hắn, "Ta hiểu ý của ngươi, ngươi cảm thấy thịt bò khô ngon lại chắc dạ, nên muốn đưa cái này cho thần hy ta thay thần hi cảm ơn ngươi." Nhưng thần hy còn nhỏ quá, nhà đầu chưa ăn được, thịt bò khô không phù hợp. Miếng bánh quy trong tay ngươi nhìn khô khốc không có dinh dưỡng, nhưng thần hy có thể nhai được, vậy đối với nha đầu mà nói, bánh quy chính là thứ tốt nhất. Tiêu Phương Kỳ nhìn chầm chầm miếng bánh quy trong tay, như có điều suy nghĩ. Phụ thân hắn đã làm hoàng đế, mẫu thân hắn làm hoàng hậu, không có gì bất ngờ thì thiên hạ này sau này sẽ là của hắn. Suốt dọc đường này, hắn vẫn luôn suy nghĩ xem phải cai trị thiên hạ này như thế nào. Làm sao để Bách tính có được cuộc sống tốt đẹp. Hắn vẫn luôn nghĩ không thông, giờ đây Hắn đã hiểu rồi Tiêu Phương Kỳ đưa bánh quy cho Mạc Thần Hy Mạc Thần Hy nhận lấy rồi ăn một cách ngon lành Ăn được vài miếng Nha đầu cười hì hì nhìn về phía Tiêu Phương Kỳ Cảm ơn ka ca, ca ca ca Khu mặt nhỏ nhắn nặng nề Của Tiêu Phương Kỳ lập tức hiện lên một tia cười ý Nguyễn Tân Nhu nhớ mày Tiểu ngủ nhà nàng thật đúng là biết leo bám quan hệ Mạc Chiến Nam đi tới Bế Mạc Thần Hy lên Ca ca ở đây Nguyễn Tân Nhu lại nhớ mày con đường ôm đùi của tiểu ngủ đã bị cắt đứt. Tiêu Phương Kỳ không nói gì, cầm miếng thịt bò khô rời đi. Ăn no bụng xong lại tiếp tục lên đường. Suốt dọc đường không thay y phục, mọi người ai nấy đều bốc mùi. Đặc biệt là càng đến gần kinh thành trời càng nóng, mùi trên người họ lại càng nồng. Mỗi ngày đều có thể thấy Tiêu Phương Kỳ xa sầm mặt mày, bây giờ hắn dỗ dành Thần hy cũng không dám trực tiếp bế, sợ mùi hôi trên người mình làm hung đến mặt Thần hy. Cũng chẳng biết tại sao, Mạc Thần Hi lại không hề hôi. Rõ ràng mọi người đều bẩn thiểu lem lút, nhưng nha đầu vẫn thơm thoang thoảng. Luôn có một mùi hương nhàng nhạt, lẽ nào đây chính là hương thơm cơ thể bẩm sinh? Nếu Nguyễn Tân Nhu biết tâm tư của hắn, nhất định sẽ nói rõ cho hắn biết. Không phải đâu, nàng chỉ là để phòng tiểu ngủ bị rôn sảy nên lén lút thoa phấn rôn cho nha đầu mà thôi. Vượt qua sông Hưu Đà, liền tiến vào địa giới Kinh Thành. Không hổ là Kinh Thành, chỉ riêng những huyện nhỏ xung quanh đã hiện hiện ra sự phồn hoa. Họ không dám vào thành phụ mình trong một ngôi miếu Bồ Tát đổ nát ở ngoài ô, phải lý trọng vào thành mua sắm, đợi hắn trở về sẽ lập tức chuyển vị trí. Quỹ đạo hành động cũng hoàn toàn không có quy luật, cực kỳ giống những lưu dân không nơi nương tựa đi lang thang khắp nơi. Khi Nguyễn Tân Nhu nổi hứng muốn diễn kịch, nàng còn chắp theo mặt chiến tay ra ngoài xin ăn, gặp người là đưa cái bát sức mẻ trong tay ra. Mà chiến tay lại càng là một thiên tài diễn xuất, lập tức quỳ rạp xuống đất dập đầu với người ta. Một người khóc, một người dập đầu, quả nhiên đã xin được 11 văn tiền và hai cái màn thầu. Màn thầu trực tiếp chui vào bụng mạc chiến tay Đó là tiền công diễn xuất của hắn Lần sau đừng quỳ nữa Nằm nhì dưới gối có vàng Quỳ trời quỳ đất quỳ cha nương Không được tùy tiện quỳ lấy Mạc chiến tay cảm thấy không sao cả Hắn còn nhỏ mà Quỳ một chút cũng chẳng mất gì Nhưng hắn nghe lời nương 11 văn còn lại mang về chia cho các ca ca và đệ muội Mỗi người một văn Ngay cả tiêu phương kỳ cũng được một đồng Bàn tay hắn thong dài Đồng tiền xu bẩn thiểu kia nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay hắn Ngô quản gia đứng ở bên cạnh hắn không xa Vành mắt đỏ hoe Thiếu chủ tử lớn chừng này rồi mà bên cạnh Cũng chẳng có lấy một người bạn Luôn cô độc một mình, không có ai để tâm tình May mà bây giờ có rồi Có những người bạn biết chia sẻ và nhớ đến hắn tư phương kiền nhiên đầu Khép bàn tay lại nắm chặt đồng su kia Có chút chê bai liếc nhìn ngô quản gia một cái Ngô quản gia dùng tay áo lau nước mắt Sau đó đưa tay ra Thiếu chủ tử, đồng su này ai cũng từng sờ qua, hay là để lão nô giữ hộ ngài nhé Tiêu Phương Kỳ lùi lại hai bước, ánh mắt quét qua ống tay áo bẩn thiểu của lão, không cần đâu. Ngô quản gia, hu hu hu hu thiếu chủ tử chê lão. Tiêu Phương Kỳ xoay người, nhật ống tay áo của mình lên ngửi một cái, quẹ. Nhu gì nói không được tắm rửa, cứ thế này mà đi đường mới an toàn. Bẩn một chút thì bẩn vậy, còn hơn là bị người ta truy sát. Tiêu Phương Kỳ chật nhớ tới toán người cử ngựa phóng vụt qua bên cạnh họ hôm kia. Họ đi ủng quân đội, nhất định là người của quân đội. Hắn vốn định chặn người lại, nhưng nghe Nhu Di nói tri nhân tri diện bất tri tâm, cẩn thận là trên hết. Một người phụ nữ thôn quê nhỏ bé, nhưng kiến thức lại không thua kém gì những quý phụ danh môn ở Kinh Thành. Còn có căn cứ mà hắn đã ở lại rất lâu kia, cũng là do Nhu Di chủ trương xây dựng nên. Nếu không có bức tường cao vút đó, e rằng bây giờ hắn đã sớm trở thành một cái xác không hồn. Cũng có thể phụ thân hắn biết hắn gặp chuyện, không suy nghĩ gì mà đồng ý thoái vị, đến lúc đó cả nhà họ đều sẽ khắc lết sạch. Dù nói từ phương diện nào, Nhu Di cũng là ân nhân cứu mạng của tiêu phương kỳ hắn. Không, là ân nhân cứu mạng của cả gia đình hắn. Đợi khi về đến Kinh Thành, hắn nhất định phải thư chuyện này thật kỹ với phụ thân. Khoảng cách đến Kinh Thành ngày càng gần, Nguyễn Tân Nhu và mấy đứa nhỏ rõ ràng ngày càng kích động. Đặc biệt là Nguyễn Tân Nhu và Mạc Chiến Tây. Hai người ra ngoài lượng lờ xin ăn ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Chẳng trách kiếp trước có bao nhiêu tin tức đưa tin những người ăn xin ba ngày quỳ dưới đất, buổi tối đã chui vào biệt thự lớn tận hưởng cuộc sống. mà Chiến Tây cũng vô cùng vui vẻ, nương hắn nói chỉ cần làm bộ làm tịch là được, xin được đồng xu thì xin, không xin được cũng không sao, sẽ mua đồ ngon cho hắn ăn. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, cuối cùng họ cũng đã tới được cổng thành Kinh Thành. chương 251, vào thành Tao Thao Tác. Người vào thành quá đông, xếp thành một hàng dài. Triệu gia chủ phái người lên phía trước nghe ngóng, người còn chưa kịp tiến đến gần đã bị quan binh ngăn lại đuổi về. Không cho phép tiến lại gần, người đến sau cứ việc xếp hàng ở phía sau, cực kỳ có trật tự, ngay cả người xì xào bàn tán cũng không có mấy ai. Triệu gia chủ phất phất tay, gã sai vặt liền lui ra phía sau xếp hàng. Nguyễn Tân Nhu rướng cổ nhìn về phía trước, đúng như lời gã sai vặt kia nói, quang binh đã canh giữ đến vị trí cách cổng thành 10 trượng. Vẽ mặt bọn họ nghiêm túc, kiểm tra từng người một. Nguyễn Tân Nhu quay đầu hỏi Lý Trọng, trước kỳ người đến Kinh Thành kiểm tra cũng nghiêm ngặt như vậy sao? Lý Trọng lắc đầu, lần ta vào thành đó chỉ nộp 3 văn tiền phí vào thành là được vào, Quang Binh cũng không hề khám xét. Triệu gia chủ chân mày triệu nặng, nếu đây là chỉ dụ của Thánh Thượng hạ xuống, e là Kinh Thành đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Nguyễn Tân Nhu thuận miệng hỏi, nếu không phải chỉ dụ của Thánh Thượng thì sao? Tiêu Phương Kỳ chấp tay đáp. Cổng thành thiết lập phòng thủ, không phải bắt trộm thì là tìm người. Triệu gia chủ chậm rải tiếp lời, có lẽ cả hai khả năng đều có. Nguyễn Tân Nhu xoa cầm, quay đầu nhỏ giọng hỏi mấy đứa trẻ Mạc Chiến Đông, các ngươi thấy thế nào? Cơ hội rèn luyện hiếm có thế này, không được bỏ lỡ. mà Chiến Đông là đại ca, gãi gãi đầu nói, chúng ta cũng chưa từng đến Kinh Thành, có bắt thì cũng không phải bắt chúng ta. Nguyễn Tân Nhu không nói gì, nhìn sang Mạc Chiến Nam, Mạc Chiến Nam liếc nhìn Tiêu Phương Kỳ một cái chúng ta thì còn dễ nói, cho dù người của Mạc hầu phủ muốn bắt chúng ta cũng sẽ không làm hại đến tính mạng, nhưng Tiêu Kỳ thì lại là chuyện khác. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, đúng vậy, Mạc hầu phủ và bọn họ chẳng qua là đấu đá trong nhà, nhưng thánh thượng và tàn dư của thái tử là quốc đấu đẳng cấp không giống nhau. Nàng lại nhìn sang Mạc Chiến Tây. Mạc Chiến Tây xoa bụng mình, "Nương, con nhìn không hiểu, con chỉ biết trong kinh thành có rất nhiều đồ ăn ngon, còn muốn đi nếm thử." Nguyễn Tân Nhu xoa đầu nó rồi nhìn về phía Mạc Chiến Bắc. Chí thấy Mạc Chiến bắt đang ôm chặt túi tiền của mình, Con thấy Mạc Hầu phủ có lẽ cũng muốn lấy mạng chúng ta, nếu cha thật sự là nhi tử của Mạc Hầu gia, những đứa con trước đó của Mạc Hầu gia nhất định không muốn cha nhận tổ quy tông, cha quay về sẽ tranh giành tước vị và tài sản với hắn, nếu là con thì con cũng không chịu, đòi bạc của con chính là đòi mạng của con, con sẽ liều mạng. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, các ngươi nói đều không sai, vậy nên, cổng thành này các ngươi còn muốn vào không? Mạc Chiến đồng nắm đấm, vào, cha đang ở bên trong mà. Mạc Chiến năm rủ mi Phạm nhi tất hiệu, dĩ quán báo quán mới là đạo sinh tồn của chúng ta. Mạc Chiến tay xoa bụng, Mạc hầu Phủ nhất định có rất nhiều đồ ăn ngon, con phải ăn bù cho cha tất cả những gì cha không được ăn trong bao nhiêu năm qua. Mạc Chiến bắt sờ những đồng tiền đồng trong tay áo, Hậu Phủ có một phần của cha con, tính tình cha con hiền lành, nhưng Mạc Chiến bắt con thì không, con nhất định phải thay cha lấy lại tất cả những gì thuộc về người. Mạc Thần Hi Ông đùi Nguyễn Tân Nhu, lấy, lấy. Chỉ khí lắm, các con ngoan. Ánh mắt Nguyễn Tân Nhu lộ vẻ an lòng, đề nghị Ta sẽ dẫn Chiến Tây vào thành trước Nếu chúng ta bình an vô sự Lý Trọng sẽ dẫn Chiến Đông và những đứa khác vào sau Hội hợp trong thành, đợi tìm được Mạc Vân Chúng ta lại ra khỏi thành đón Phương Kỳ Thấy mọi người không có ý kiến gì Nguyễn Tân Nhu quay đầu nhìn Triệu Gia Chủ Triệu Gia Chủ, trong thời gian chúng ta vào thành Ngô Đại Gia và Tiêu Phương Kỳ đành nhờ Ngài trong nông giúp Triệu Gia Chủ gật đầu, nên như vậy Thỏa thuận xong Nguyễn Tân Nhu và Mạc chiến Tây đi xếp hàng Một lúc sau, Lý Trọng dẫn theo mấy huynh để Mạc Chiến Đông cũng xếp hàng ở phía sau. Đến khi Nguyễn Tân Nhu và Mạc Chiến Tây vào được thành thì đã đến giữa trưa. Quang Binh đang vội ăn cơm, việc kiểm tra không còn nghiêm ngặt như trước. Họ tùy tiện dơ tờ giấy trong tay lên nhìn vài cái rồi phất tay bảo Nguyễn Tân Nhu đi nộp phí vào thành. Tờ giấy đó quay lưng về phía Nguyễn Tân Nhu, xuyên qua ánh mặt trời, nàng nhìn ra đường nét vẽ trên đó là một người. Quang Binh thật sự đang tìm người. Chỉ là không biết thân phận của người này là gì Nguyễn Tấn Nhu muốn xem người đó rốt cuộc là ai, nhưng khổ nổi không có cơ hội. Nàng đứng đó không nhúc nhích, quan binh mất kiên nhẫn, "Mau đi đi, còn không đi thì cút ra khỏi khu vực thành." Nguyễn Tấn Nhu lập tức không lưng cúi đầu, dẫn mặt chiến tay lùi lại phía sau, cú lùi này khiến nàng vấp một cái, người ngã về một bên, trong khoảnh khắc ngã xuống nàng theo bản năng túng lấy áo của tên quan binh kia, quan binh thay bản năng đỡ người, bàn tay kia đang cầm tờ giấy liền hạ xuống, Nguyễn Tấn Nhu nhân lúc này nhìn rõ khuôn mặt người vẽ trên đó. Tiêu Phương Kỳ Những quang binh này đang tìm Tiêu Phương Kỳ. Thánh thượng biết Tiêu Phương Kỳ sẽ quay về sau? Hay là người hạ lệnh tìm kiếm không phải thánh thượng? Sau khi đứng vững, Nguyễn Tân Nhu lên tiếng cảm ơn tên quang binh kia. Tên quang binh ghét bỏ chùi mạnh tay vào áo mấy cái, quát mắng, cẩn thận một chút, thật là xui xẻo, cúc cúc cúc. Nguyễn Tân Nhu liên tục xin lỗi, dẫn mạc chiến tay nhanh chóng lách vào dòng người. Hai người tìm đến một góc tường, mạc chiến tay nhỏ giọng hỏi, nương, Những người đó muốn bắt Phương Kỳ Kaka, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải mau chống báo cho Phương Kỳ Kaka biết. Nguyễn Tân Nhu ra dấu im lặng, mà Chiến Tay lập tức dùng hai tay bịt miệng lại. Đợi thêm nửa nén nhang nữa, ước chân lý trọng và các Kaka của con có thể vào thành rồi, đợi chúng ta hội họp, lập tức đi tìm cha con, hãy gặp được cha con thì Tiêu Phương Kỳ sẽ an toàn. Mà Chiến Tay gật đầu. Nguyễn Tân Nhu lại dặn dò, Chiến Tay, con phải đi sát theo nương, tâm hại người không nên có. Tâm phòng người không thể không có, thành phố lớn cạm bẫy nhiều, số lượng bọn buôn người còn nhiều hơn ở trấn nhỏ, con nghe rõ chưa? Mạc Chiến Tây gật đầu ly lịa, nương, con biết rồi. Biết việc đón Tiêu Phương Kỳ vào thành là chuyện lớn, Mạc Chiến Tây dù đói bụng cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn ở bên cạnh Nguyễn Tân Nhu. Nhưng hai người chờ mãi chờ mãi, đợi nửa ngày cũng không thấy nhóm Lý Trọng vào thành. Nguyễn Tân Nhu tìm đến một tiệm bánh bao, mua một túi bánh bao rồi đi tới cổng thành. Chỉ thấy một phần quang binh canh giữ thành, phần khác đang ngồi ăn cơm trong lầu cổng thành. Hóa ra giờ nghỉ trưa thì không cho người vào thành sao? Thời cổ đại đi làm sướng vậy sao? Nguyễn Tân Nhu đều có chút động lòng rồi. Này, đúng, chính là hai mẹ con ngươi, đừng có lãng vãng ở đây, đi chỗ khác đi. Một tên quang binh tay cầm màn thầu lớn tiếng quát tháo mẹ con Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu đi về phía quang binh, mặt nở nụ cười, đại nhân, đại nhân. Đừng giận, lúc nãy ta được một vị đại nhân đỡ mới không bị ngã, các đại nhân đều là người tốt cả, ta có mua ít bánh bao mang đến cho các đại nhân đây, bánh bao ạ. Nàng mở gói giấy dầu căn phòng ra dơ lên trước mặt tên Quang Binh, tổng cộng 40 cái, phân lượng không hề ít. Quang Binh rướng cổ nhìn, vẽ lạnh lùng trên mặt giảm bớt không ít. Cũng là người có lòng, được rồi, đi theo ta. Nguyễn Tân Nhu cười hì hì dắt tay mặt chiến tay đi theo, đi thẳng vào lầu cổng thành. Đám quan binh đang ăn cơm trong lầu nghe thấy tiếng động đều ngẩn đầu nhìn lên. Nguyễn Tân Nhu liếc mắt một cái liền nhận ra tên quan binh đã đỡ nàng một cái rồi tỏ vẻ ghét bỏ không thôi kia. Nàng dẫn đứa nhỏ đi thoang thoát về phía đó, đại nhân à, ta nhìn một cái là nhận ra ngài ngay, diện mạo này của ngài thật là khôi ngô. Đã là người thì ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, nàng cứ việc khen lấy khen để là đúng bài. Tên quan binh kia có lẽ cũng chưa từng được ai khen trực diện và trắng trận như vậy, lời Nguyễn Tân Nhu vừa dứt, mặt hắn đã đỏ lên Người này dễ dỗ, Nguyễn Tân Nhu càng thêm hớn hở. Đại nhân, nếu không có ngài đỡ ta một cái, ta chắc chắn đã ngã gãy cái lưng này rồi, ngài cũng thấy đấy, ta chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng làm người thì phải biết ơn đúng không, không thể để người tốt như đại nhân phải lạnh lòng được. Ta mua ít bánh bao, chuyện khác không làm được cho đại nhân, nhưng để đại nhân lóc dạ thì vẫn được, đại nhân, bánh bao còn nóng hổi đây, ngài mau ăn đi. Một đống bánh bao mềm mại thơm phức được dân tận mặt, bất luận là ai cũng không thể nổi giận mà đuổi người đi cho được. Đặc biệt là khi các quan binh khác đều nhìn sang với ánh mắt ngưỡng mộ, tên quan binh được Nguyễn Tân Nhu khen mấy câu kia khi nói chuyện lại đã mang theo nụ cười. Chỉ là đỡ một cái thôi mà, đâu cần bà phải mua đống bánh bao này. Lời khách sáo, hoàn toàn là lời khách sáo. Nguyễn Tân Nhu cười một tiếng, lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, "Sao lại không cần chứ, cái lưng này của ta không tốt, ngã một cái khéo là bại liệt luôn, đại nhân đây là có ơn cứu mạng với ta, mua mấy cái bánh bao có là gì, sau này đại nhân chính là ân nhân của ta, ta nhất định sẽ đối đãi với đại nhân như người thân ruột thịt." Thái độ của nàng vô cùng chân thành, lời nói lại bùi tai tên quang binh kia bị dỗ cho đến mức đầu óc quay cuồng, miệng cười tuet tuet. chương 252, Lấy lòng, sớm thả người vào thành. Nguyễn Tân Nhu tiến lại gần vài phân, trưng ra bộ mặt chúng ta là người một nhà, nhỏ giọng đề nghị, đại nhân, bánh bao nhiều như vậy, hay là chia cho những người khác nếm thử. Mọi người đều nhận tình của đại nhân, cũng không ổn công ta mua nhiều bánh bao như thế. Đại nhân, ta thật sự là một lòng muốn tốt cho ngài, đại nhân, ta tin rằng ngài nhất định có thể cảm nhận được. Những lời mời công trực bạch như vậy, hệ ai da mặt mỏng một chút đều không thốt nên lời. ân nàng da mặt dày, tự mình biết rõ. Viên quan binh suy nghĩ một chút, phất tay nói, đi đi, chia cho mọi người đi. Nguyễn Tân Nhu lập tức quay người bắt đầu chia bánh bao. Cơ hội tốt để làm thân như vậy, vị đại nhân này nói cho là cho, nàng đều thấy ngại khi trong lòng thầm mắng hắn là đồ ngu ngốc. Nguyễn Tân Nhu đi một vòng, gặp viên quan binh nào thái độ tốt, có vẻ ngoài ư nhìn là lại tán gẫu vài câu. Phát xong một vòng bánh bao thịt nàng đã thành công hòa nhập với đám quang binh đó. Nàng cảm thấy biểu hiện của mình rất ổn, vừa quay đầu lại, tàm nhi tử ngoan ngoãn của nàng đã bị mấy viên quang binh vây quanh. Tiểu tử, có ăn bánh bao không? Mạc chiến tay lắc đầu, dây tiếp theo trong bụng liền phát ra tiếng kêu ung ụt, hắn lập tức dùng bàn tay nhỏ bé che bụng lại. Ta không đói, không ăn. Tuy nói vậy, nhưng đôi mắt kia lại nhìn chầm chầm vào bánh bao không rời, cái miệng nhỏ chép chép. Đồi má phúng phính rung rảy theo động tác, đáng yêu không chịu nổi, khiến đám nam nhân thô lỗ cũng không cầm lòng được. Tiểu tử, cho ngươi ăn này. Một viên quan binh nhát bánh bao vào tay mạc chiến tay. Mạc chiến tay né tránh, dơ bàn tay nhỏ lên, bẩn, nương nói tay bẩn không được ăn đồ. Một viên quan binh ha ha cười lớn, đi, tà bế ngươi đi rửa tay. Mạc chiến tay cũng không khách khí, bò dậy liền đi theo viên quan binh đó, vừa đi vừa nói lời cảm ơn, bá bá, người đúng là người tốt. Đôi mắt kia chớp chớp, bền trong tràn đầy sự tin cậy và chân thành. Cái tinh thần biết diễn kịch lại còn da mặt dày này đúng là đắc truyền từ Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu lòng nương tử rất đổi an ủi. Nguyễn Tân Nhu canh giữ bên cạnh vị đại nhân kia, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đứa con ngoan và viên quang binh đang rửa tay. Khoảng cách hơi xa, nàng chỉ có thể thấy mặt chiến tay rơm rớm nước mắt nói gì đó, viên quang binh có vẻ hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, sau đó thấy mặt chiến tay nhào tới ôm đùi viên quang binh kia nói cảm ơn bá, bá. Ân, câu này nàng không nghe thấy, nhìn khẩu hình miệng của Mạc Chiến tay mà đoán ra thôi. Rửa tay xong, Mạc Chiến Tây hưng phấn chạy về. "Nương, nương, bá bá đúng là người tốt, bá bá nói có thể cho cha và các ca ca muội muội vào thành trước." "Nương, chúng ta gặp được người tốt rồi, các bá bá ở đây đều là người tốt." Chỉ thấy đứa con ngoan của nàng vừa nói câu các bá bá ở đây đều là người tốt, những viên quan binh vốn có sắc mặt trầm xuống, hơi chút bất mãn liền mím môi, không nói ra lời phản đối nào nữa. Nguyễn Tấn Nhu kích động không thôi, Hướng về phía viên quang binh bên cạnh hành lễ. Đại nhân, cảm ơn Ngài. Viên quang binh ngẩn ra. Cảm, cảm ơn ta cái gì? Nguyễn Tân Nhu cười nói. Nếu không nhờ đại nhân dìu ta một cái, ta làm sao có thể tặng bánh bao cho đại nhân? Không tặng bánh bao cho đại nhân, người nhà ta sao có thể vào đây nhanh như vậy? Tất cả đều là nhờ phúc của đại nhân. Đại nhân bình an, chúc đại nhân ngày ngày thuận tâm, vạn sự như ý. Một tràng lời ngon tiếng Ngọc hóa thành loạn quyền đấm trúng tâm hư vinh của viên quan binh kia Được người ta tân bốc như vậy, viên quan binh không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý. Nguyễn Tân Nhu lại đi hành lễ cảm ơn viên quan binh đã đưa mặt chiến tay về, cảm ơn đến mức người đó cũng thấy ngại mới thôi. Được rồi, được rồi, mau đi theo ta, chỉ xem ai là trượng phu và con của ngươi, đối chiếu chân dung, nộp phí vào thành rồi mau chóng vào thành đi. Nguyễn Tân Nhu vân một tiếng, hấn hở, bước chân cũng vô cùng nhẹ nhàng, nhìn qua là biết đó là vì sắp được gặp trượng phu và nhi tử mà vui mừng. Vinh Quang binh thấy nàng như vậy, không khỏi nhớ tới người thê tử đang mong ngóng mình ở nhà, nhìn cách ăn mặc của các ngươi, chắc là lưu dân, cho dù có vào được thành cũng khó tìm nơi đặt chân. Kinh thành không phải nơi tầm thường, người giàu sang phú quý có ở khắp nơi, giẫm cá ếch các ngươi như giẫm ếch một con kiến, các ngươi hãy an phận một chút, đừng đụng chạm đến quý nhân, đặc biệt là phía đông thành, không có việc gì thì đừng tới đó. Nguyễn Tân Nhu nghiêm túc lắng nghe, đa tạ đại nhân nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận hành sự. Thật ra lần này vào kinh, chúng ta cũng là đến nương nhờ người thân. Chỉ là không biết người thân sống ở đâu, còn phải nghe ngóng nhiều mới biết được. Nói như vậy, gia đình chúng ta nhất định sẽ không đi về phía đông thành đâu. Đại nhân đối đãi với chúng ta tốt như vậy, vẫn chưa biết quý tính của đại nhân. Viên Quang Binh thấy nàng biết nghe lời, hài lòng gật đầu, miễn quý tính tệ, tề tu nhân. Nguyễn Tân Nhu lập tức gọi một tiếng, tệ đại nhân. Vừa vặn đi tới cổng thành, nói với Quang Binh giữ cửa vài câu, viên quan Binh đó liếc nhìn Nguyễn Tân Nhu và Mạc Chiến tay một cái rồi nói, việc này không đúng quy củ Tề tu nhân lạnh mặt, trước đây cũng không phải chưa từng cho người vào, không dễ dàng gì, cho người ta vào đi. Viên quan binh ký định nói thêm, tề tu nhân lạnh giọng quát, sao, lời của ta ngươi cũng không nghe. Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, tề tu nhân này có chút thân phận nha, nếu không sao có thể nói ra những lời như vậy. Thấy thái độ của tề tu nhân cứng rắn, viên quan binh đứng đối diện không tình nguyện nhường một bước. Tề tu nhân lạnh lùng quay đầu, tiểu tử, đi gọi người. Lúc này Mạc Chiến Tây không dám làm bộ, lạch bạch chạy đi gọi Lý Trọng. Để bảo đảm an toàn, nàng đã dặn trước để Mạc Chiến Tây chỉ gọi Lý Trọng và Mạc Chiến Bắc. Hai người là huynh đệ sinh đôi, tuy một người gầy một người báo, đứng cùng nhau vẫn có thể thấy hai người rất giống nhau. Mạc Chiến Tây và Mạc Chiến Bắc nắm tay Lý Trọng đi tới. Lý Trọng rõ ràng đã nhận được lời nhắc nhở của Mạc Chiến Tây từ trước, đi tới trước mặt Nguyễn Tân Nhu gọi một tiếng phu nhân, sau đó lại chắp tay với tệ tu nhân, đa tạ đại nhân Người quen đều biết, câu phu nhân đó là phu nhân của mạc phu nhân, chứ không phải xưng hô của một người trưởng phu dành cho tức phụ mình. Nhưng tề tu nhân và bọn họ không quen biết, không biết vị phu nhân này không phải vị phu nhân kia. Chỉ coi đây là lời chào hỏi của đôi phu thê trẻ. Hắn lấy chân dung ra đối chiếu sơ qua với Lý Trọng và mạc chiến Bắc nộp tiền rồi vào đi. Nguyễn Tân Nhu vội vàng từ trong ống tay áo móc tiền đồng, móc nửa ngày chỉ móc ra được hai đồng, nàng vẽ mặt cây đắng, nói với Lý Trọng, chỗ ngươi còn đồng nào không? Lý Trọng cũng sờ soạn trên người, lắc đầu với Nguyễn Tân Nhu. Cả khu mặt Nguyễn Tân Nhu nhăn nhó lại, hóc mắt đỏ hoe, nhìn về phía tề tu nhân suốt chút nữa thì khóc. Đại nhân, đều tại ta, vừa rồi chỉ mãi nghĩ đến việc báo đáp ân tình của các đại nhân, vậy mà tiêu sạch tiền bạc trên người, bây giờ, bây giờ ngay cả tiền vào thành cũng không lấy ra được, hu hu. Bọn họ mặc quần áo rách rưới, không thích hợp để quá giàu có, tiền đồng nói lấy ra là lấy ra được. Vì an toàn, Nguyễn Tân Nhu dự định diễn thêm một màn nữa. Tiếng nức nở của Nguyễn Tân Nhu vừa vang lên, hai đứa trẻ Mạc Chiến Tây và Mạc Chiến Bắc lập tức khóc hòa lên. Mạc Chiến Tây ôm chặt lấy Mạc Chiến Bắc, "Đệ đệ, ta không muốn rời xa đệ, đệ đệ." Tiếng khóc đó thật đúng là xé lòng. Tề Tu Nhân nhìn không nổi nữa, móc từ trên người ra mấy đồng tiền ném vào cái hộp đựng phí vào thành, "Được rồi, mau vào đi." Viên quan binh ngăn đường lúc trước có chút lo lắng, "Tề huynh, ngươi đây là?" Tề Tu Nhân dơ tay ngắt lời hắn, "Ai cũng có lúc khó khăn." Giúp một tay không đáng là bao, hơn nữa, vì phụ nhân này nói không sai, vừa rồi nàng quả thật đã mua không ít bánh bao đưa cho chúng ta, bây giờ không vào được thành, chúng ta cũng có một nửa trách nhiệm, chỉ lấy mấy đồng tiền, không thành vấn đề. Nguyễn Tân Nhu đỏ mắt hành lễ cảm ơn tề tu nhân, mạc chiến tay và mạc chiến bắt lại càng liên tục cúi đầu với hắn. Cảnh tượng cảm động như vậy, tề tu nhân có chút không thích ứng, vào thành đi. Lý trọng chắp tay, những đồng tiền này ta nhất định sẽ trả lại cho ngài. Tê Tu Nhân gật đầu, Lý Trọng dắt tay mạc chiến Tây và mạc chiến Bắc đi vào trong thành. Nguyễn Tân Nhu lại hành lễ một cái, lau nước mắt rồi mới quay người đi theo. chương 253, thế lực mắt tiểu nhị bị chiến năm mắng mắng mắng. Hòa vào dòng người, bốn người ngầm hiểu ý nhau mà đi về phía góc tường. Nguyễn Tân Nhu, những quan binh kia kiểm tra, chính là tìm Tiêu Phương Kỳ. Lý Trọng hai lần lên kinh, lần thứ hai may mắn được từ xa nhìn thấy Thánh Thượng một lần, lúc trở về nhìn thấy Tiêu Kỳ. Không cần ai nói cũng đoán ra được đôi phần. Trên suốt quãng đường này, mặc dù Nguyễn Tân Nhu không nói rõ, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ mười mươi. Bây giờ ta đi tìm mạc tướng quân ngay. Hắn nói là ta, chứ không phải chúng ta. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, đi đi, ta dẫn hai đứa trẻ ra cổng thành canh chừng, hy vọng không xảy ra chuyện gì. Lý Trọng đáp một tiếng được, rồi nhanh chóng lách vào đám đông, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mạc Chiến bắt hỏi, nương, Bây giờ chúng ta đi đón các ca ca sao? Nguyễn Tân Nhu gật đầu, ơn, chúng ta cứ ra cổng thành canh chừng trước đã, thêm một lát nữa, quan binh bắt đầu cho người qua, bọn ca ca của con cũng sắp vào rồi. Ba người nhanh chóng đến một quán mì gần cổng thành ngồi xuống. Mỗi người gọi một bát mì thịt bò, ăn một cách ngon lành. Nguyễn Tân Nhu không đói, chỉ ăn vài miếng, rồi cứ nhìn chầm chầm vào cổng thành. Một lát sau, đám quàng binh kiểm tra lần lượt từ trong lầu cổng thành đi ra. Những người ngoài thành đều vây quanh lại, Quang Binh quá tháo mấy câu, những người đó mới ngoan ngoãn đi xếp hàng. Một lát sau thì đến lượt Mạc Chiến Đông, Mạc Chiến Nam và Mạc Thần Hy, do triệu quản gia dẫn đầu đi vào trong thành. Quang Binh đối chiếu bức họa, nhanh chóng cho qua. Ánh mắt tề tu nhân dừng lại trên khuôn mặt của ba đứa trẻ mạc gia, cho đến khi bóng dáng của chúng biến mất trong đám đông. Nguyễn Tân Nhu nấp sau tấm biển hiệu của quán mì lén lúc nhìn về phía đó, thấy vậy không vội vàng bước lên đón người ngay. Đợi đến khi tề tu nhân thu hồi ánh mắt mới đứng dậy đi tìm người Sau khi hội hợp với Triệu quản gia, nàng tìm một quán trọ đi vào. Nguyễn Tân Nhu còn chưa kịp mở miệng, tiểu nhị quán trọ đã chặn đường, hung hăng đuổi người, mèo hoang chó dại gì cũng dám vào đây, màu cút trang ngoài, đây không phải nơi các người có thể vào. Chiếc khăn tay trong tay tiểu nhị quốc mạnh vào không trung mấy cái, như muốn xua đuổi những thứ bẩn thỉu mà nhóm người Nguyễn Tân Nhu mang vào phòng. Sắc mặt Nguyễn Tân Nhu sa sầm xuống, khi đám trẻ mạc chiến đông nhìn qua, nàng ủy khuất bĩu môi. Mạc Chiến Đông nắm chặt nắm đấm, hung tận trừng mắt nhìn tên tiểu nhị kia. Hắn vừa định xông lên, Mạc Chiến Nam đã nắm chặt lấy hắn. "Đại ca, không được kích động." Mạc Chiến Nam trấn an Mạc Chiến Đông xong mới nhìn thẳng vào tên tiểu nhị, ta vẫn luôn nghe nói ở kinh thành có quán trọ cậy thế khinh người, không ngờ lại để bọn ta gặp phải. Dáng người Mạc Chiến Nam thẳng tắp, lời nói vững chạc, cho dù trên người mặc đồ trách rưới cũng không giấu được khí chất cao quý đoan chính của hắn. Tiểu nhị đánh giá hắn thêm vài lần trong lòng bắt đầu lo lắng, tiểu oa nhi này nói năng kiểu gì vậy? Cái gì mà cậy thế khinh người, đừng có nói bậy, mau đi đi. Mạc Chiến Nam không thèm để ý, quay người hành lễ với những vị khách đang dùng bữa trong đại sảnh, các vị thúc thúc bá bá, bọn ta vừa vào kinh thành muốn tìm nơi dừng chân, vào tiệm này, còn chưa kịp nói năng gì, người này đã đuổi người, đây không phải cậy thế khinh người thì là gì? Tiểu Nhị vừa định lên tiếng, lại nghe Mạc Chiến Nam nói, người không phân cao thấp sang hèn, cũng không thể trong mặt mà bắt hình dung, đạo lý nông cạn như vậy mà lại có kẻ không biết. Hay là nói cả kinh thành này ai nấy đều như vậy? Trong lúc nói chuyện, mà Chiến Nam lấy từ trên người ra một thỏi bạc, hóa ra tiên sinh dạy ta nhân nghĩa lễ đức, ở kinh thành này lại không thấy được, vậy thì thấy được cái gì? Bạc sao? Hắn cúi đầu nhìn thỏi bạc trong tay, hóa ra người kinh thành chỉ nhìn cái này, hừ. mà Chiến Nam nói chuyện không nhanh không chậm, lúc này lại mang theo chút khinh miệt hờ hững, sự khinh miệt đối với cả kinh thành. Có chút vô lễ, nhưng lại có nguyên do khiến người ta không thể trách hắn vô lễ. Vậy thì sự trách cứ này chỉ có thể trúc lên đầu tên Tiểu Nhị. Chuyện liên quan đến danh tiếng của Kinh Thành, người Kinh Thành không dám lơ là, mấy người đang dùng bữa trong tiệm lập tức lên tiếng. Tiểu Huynh để không được nói bừa, Kinh Thành chúng ta là nơi phồn hoa nhất cả nước Đại Ung, là Kinh Thành lễ nghi. Mà Chiến Nam nhìn sang, ồ, giống như vị Tiểu Nhị ca ca này có lễ nghĩa sao? Một câu nói khiến người kia ngạn họng người đó hung giữ trừng mắt, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau xin lỗi người ta. Lẽ nào muốn trưởng quỷ ngươi ra bồi tội với người ta sao sắc mặt tiểu nhị đã trắng bệnh nhưng bảo hắn xin lỗi một tên khất cái mặc đồ bẩn thiểu trong lòng hắn vô cùng không cam tâm mà chiến nam dắt tay mặt thần Hy đi thôi tiểu muội nước của một quán trọ không nuôi nổi hai loại người tiểu nhị đã như vậy e là trưởng quỷ kia cũng chẳng tốt đẹp gì hắn hơi nhíu mày nhưng đầu lại nói theo lý mà nói toàn bộ nước dùng được ở kinh thành đều từ sông ngầm dưới chân hoàn thành mà ra vậy chẳng phải nước thánh thường uống cũng giống như quán trọ này sao Hắn hơi trợn to mắt, giống như phát hiện ra bí mật động trời gì đó, quay đầu nhìn tên tiểu nhị, không biết một mình ngươi trực tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng của vị đương kim kia, liệu còn có thể sống tự tại như vậy không, thật sự là. Hắn cũng không nói hết lời, dắt mặt thần hy đi ra ngoài, như thể phía sau có thú giữ đuổi theo vậy. Nguyễn Tân Nhu miếm môi cười thầm, đi theo sau. Triệu quản gia đi cuối cùng, lạnh lùng quát mắng, chó mắt thấp khinh người, các ngươi có biết mấy vị kia là ai không? Hắn quát một câu cũng không nói cho mọi người biết thân phận của nhóm người Nguyễn Tân Nhu, để mặc những người có mặt ở đó đoán mò. Có người đầu óc nhanh nhạy, khí độ bất phàm, nhưng lại mặc đồ trách rưới, chẳng lẽ là vị quý nhân nào đó vi hành. Người quen biết với tiểu nhị đã cuốn lên, còn không mau đuổi theo, người làm như vậy ảnh hưởng không chỉ là danh tiếng của cả kinh thành, mà là vị kia rồi. Trong lòng tiểu nhị cũng hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh, mấy tên khất cái thì có bản lĩnh lớn gì mà ảnh hưởng. Ngươi không nhìn ra mấy đứa trẻ kia tướng mạo tuấn lãng bất phàm sao, còn có tiểu cô nương kia nữa, đứa trẻ nhà nghèo nào có thể nuôi béo tốt như vậy. Đúng vậy, ta thấy mấy vị kia cũng không phải người đơn giản, tiểu thiếu niên kia trong tuổi không lớn, nhưng nói năng khí độ bất phàm, có lý có lẽ, mở miệng ra là lễ giáo quốc đô, lại dám nhắc đến vị kia, ngươi ấy à, e là thật sự chọc vào người không nên chọc rồi. Lúc này đám tiểu nhị thực sự cuốn lên, vừa hay chuẩn quỷ từ hậu đường đi ra, nhận thấy không khí không đúng, hỏi vài câu, hiểu sơ qua diễn biến sự việc. Lập tức mặt mày xanh mét mắng tên Tiểu Nhị một trận xối xả. Nhóm người Mạc Chiến Nam đi không nhanh. Mạc Chiến Tây thực sự có chút mệt mỏi, hắn thúc giục, nhị ca, đi nhanh chút đi, tìm được nơi dừng chân, chúng ta còn đi tìm cha. Cách xử lý của Mạc Chiến Nam, Nguyễn Tân Nhu rất tán thưởng. Cho dù nàng không có ở đây, mấy đứa trẻ này có triệu quản gia trong nom cũng không bị bắt nạt. Nàng nói với triệu quản gia, mấy đứa trẻ giao cho ông, tà ra cổng thành xem sao. Tiêu phương kỳ vẫn chưa vào thành, nàng thực sự không yên tâm. Triệu quản gia chấp tay, vâng, phu nhân, lão nô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho các tiểu thiếu gia. Lời này vừa hay lọt vào tai trưởng quỷ và tiểu nhị đang đuổi theo. Trưởng quỷ hung hăng lườm tên tiểu nhị đang rụt cổ đi theo sau mình một cái, mỉm cười tiến lên phía trước. Nguyễn Tân Nhu không có thời gian dây dưa với hắn, gật đầu với mặt chiến nam, xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua trưởng quỷ, nàng ngay cả một cái lít mắt cũng không thèm nhìn. Trong lòng trưởng quỷ tức giận vô cùng, khí độ như vậy, mặc đồ rách rưới mà không nhìn ra sự cao quý sao? Cái đồ ngu xuẩn này, tức khớt, ếch hắn rồi. Trưởng quỷ lại hung hăng lường tiểu nhị thêm mấy cái, khi đối mặt với đám người Mạc Chiến Nam, nụ cười trên mặt đã chân thành thêm vài phần. chương 254, điều tra tình huống, Nguyễn Tân Nhu bị mã đá. Mạc Chiến Nam và mấy người được mời về khách điếm, tiền phòng được miễn toàn bộ, ăn cơm cũng không cần tốn bạc. Mạc Chiến Nam tiện tay ném một thỏi bạc lên quầy thu ngân, miễn phí thì thôi đi, điều kiện tốt một chút là được. Cái đầu nhỏ của Mạc Chiến Tây gật như giả tỏi, đúng đúng đúng, giường phải mềm, chăn phải mới, cơm phải thơm, thức ăn phải có đặc sắc nhất. Mạc Chiến Bắc nhìn thỏi bạc kia mà lòng đau như cắt, nhến răng nói, yêu cầu của chúng ta không nhiều, một chút cũng không nhiều, mang thêm mấy sâu đường hồ lô vào phòng nữa sơn tra phải to, lớp đường phải ngọt. Chưởng quỹ cười hì hì đáp ứng hết, quay người quát mắng tiểu nhị. Không nghe thấy lời của mấy vị quý khách sao, còn không mau đi làm đi. Tiểu Nhị vẫn không phục, nhìn mấy đứa trẻ lên lầu, hạ thấp giọng lẩm bầm, mấy đứa ăn mày lưu dân không biết từ đâu chui ra, tính là quý khách gì chứ. Chưởng quỷ vừa vặn nghe thấy, quay người đá một cái, thứ không có mắt nhìn, có thể có tiền đồ gì chứ, Tỷ tí ngươi còn trông cậy vào ngươi kiếm tiền mở tiệm, mở cái rắm, đáng đời ngươi làm tiểu nhị cả đời. Tiểu Nhị ôm mông không dám lên tiếng, nhanh nhẹn đi làm việc. Nguyễn Tấn Nhu bên này đã đi tới cửa thành. Dòng người xếp hàng vào thành ngoài kia nhìn không thấy điểm dừng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Triệu gia chủ và Tiêu Phương Kỳ cùng những người khác. Lý Trọng đi tìm Mạc Vân, dù có nhanh đến mấy cũng không thể mang người tới vào lúc này. Họ chắc hẳn vẫn còn ở ngoài thành. Dưới chân thiên tử, nhi tử lão vào cửa thành còn phải tốn hết tâm tư, cái ngai vàng này của lão hoàng đế chừng vẫn chưa ngồi vững đâu. Khi Mạc Vân trở về, nghe hắn nói qua, tính tình hoàng đế nhu nhược, triều đình sống nằm cuộn trào, tân hoàng lên ngôi, trăm việc cần hưng khởi, hoàng đế rất bận rộn. Mạc Vân có công phò tá, lại càng là đối tượng trọng điểm bị Phế địch chú ý. Đường đi gian nan, hắn không dám đưa Tiêu Phương Kỳ về kinh, chỉ mang tin tức hắn an toàn trở về. Nếu không phải có người truy sát đến tận thôn, Tiêu Phương Kỳ sẽ không về kinh, nàng cũng sẽ không mạo muội đến kinh thành. Theo lời Mạc Vân nói, trên danh nghĩa hắn phụng mệnh hoàng đế đi tân quân an ủi binh sĩ vào dịch năm mới, đến tân quân mới bí mật về thôn, theo lý mà nói, không nên có người biết mới đúng, vậy mà vẫn bị Phế địch nhìn chằm chầm, có thể thấy thế lực Phế địch hùng mạnh thế nào. Càng nghĩ, Nguyễn Tân Nhu càng lo lắng. Nàng phải ra ngoài thành một chuyến. Cửa thành kinh thành ra vào không hạn chế số lần, chỉ là phí vào thành không hề thấp, dân chúng bình thường sẽ không bỏ thêm 3 văn tiền để đi đi về về như vậy. Nguyễn Tân Nhu đột nhiên có chút hối hận vì vừa rồi đã lừa tiền đồng của tề tu nhân, hiện tại nàng ra khỏi thành còn cần phải tìm một cái cớ. Cái cớ này không thể quá qua loa, nếu không sẽ không đối phó nổi, đám quan binh này đều là những kẻ tinh đời. nhưng dòng người không ngừng vào thành. Nguyễn Tân Nhu bỗng nhiên chạm vào tai mình. Suốt dọc đường này để đóng vai lưu dân cho tốt, trang sức trên người nàng đều đã tháo hết. Nàng lấy ra một chiếc khăn tay, mua một đôi khuyên tai bạc từ Thương Thành, bền trên đính một viên trân châu tròn trịa. Nàng tùy ý lấy ra một chiếc bọc vào khăn tay rồi nhét vào ống tay áo. Nàng loạn choạn đi về phía cửa thành, suốt dọc đường khom lưng, nhìn chầm chầm xuống đất tìm kiếm tỉ Mỹ Có quan binh nhận ra nàng, đại nương tử, người đang làm gì vậy? Hoảng hốt thế kia Nước mắt Nguyễn Tân Nhu rưng rưng, vừa ngẩng đầu đã đầy vẻ lo lắng, "Huynh đệ, các người vừa rồi có nhìn thấy một chiếc khuyên tai trân châu không? Đó là di vật nương ta để lại cho ta, bị ta sơ ý làm mất rồi, huynh đệ, nếu ngươi thấy thì phải nói cho ta một tiếng nhé." Nàng vừa nói vừa khóc, lo lắng xoay tới xoay lui. Tài tu nhân vốn không muốn để ý đến sự ồn ào bên này, nhưng nhìn kỹ lại thấy chính là phụ nhân đã tặng bánh bao kia, hắn suy nghĩ một chút rồi đi tới. Nguyễn Tân Nhu nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy chỗ dựa, bước nhanh tới phía trước. Chỉ vào lầu cửa thành không xa, "Tề đại nhân, có thể đưa dân phụ đến đó tìm một chút không? Chiếc khuyên tai trân châu này là di vật của gia mẫu, thực sự không thể mất được." Tề tu nhân do dự, Nguyễn Tân Nhu dùng ống tay áo lao mắt, "Tề đại nhân, ngài làm ơn làm phước đi, ngài xem ta đã nghèo đến mức nào rồi, đi suốt quãng đường này cũng chưa từng có ý định bán đôi khuyên tai này, đây là niệm tưởng duy nhất nương để lại cho ta, Tề đại nhân, ai cũng có nương cả, xin đại nhân thành toàn cho chút hiếu tâm cuối cùng này của ta đối với nương, Tề đại nhân." Nàng vừa khóc vừa kể rất đặc, khiến người ta rơi nước mắt. Tề tu nhân chưa từng đối phó với cảnh tượng như vậy Nhưng cũng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của nàng Bèn gật đầu đồng ý Lầu cửa thành được thiết kế trên tường thành Gọi là lên cao nhìn xa Nàng vừa vào lầu cửa thành liền giả Và giả việc tìm kiếm Trong lầu không có người Tề tu nhân không tiện ở cùng một phòng với nàng Bèn đứng canh ở cửa lầu Chỉ là ánh mắt luôn chú ý đến nàng Dường như sợ nàng làm chuyện gì xấu vậy Nguyễn Tân Nhu tìm bên này lại đi tìm bên kia Vừa tìm vừa lắm bẩm Ta đưa bánh bao cho các vị đại nhân Mỗi một chỗ trong căn phòng này dường như đều đã đi qua, ta phải tìm thật kỹ. Vừa nói, nàng đã di chuyển đến bên khung cửa sổ, ngẩn đầu nhìn ra ngoài thành. Chỉ thấy triệu quản gia và ngô đại gia cùng một nhóm người đang ngồi bên bì rừng, ở đó còn có một số người muốn vào thành nhưng khổ vì phải xếp hàng nên ngồi nghỉ chân. Họ ngồi ở đó không tính là độc ngột, nhưng cứ ngồi mãi thì có chút không đúng. Nếu đám quan binh này chú ý một chút, họ sẽ bị lộ, may mà cho đến nay vẫn chưa có ai để ý. Hy vọng Mạc Vân có thể nhanh chóng đóng tiêu phương kỳ vào nội thành. Nàng chỉ nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, nhưng tệ tu nhân kia dường như vẫn nhận ra sự bất thường của nàng. Nguyễn Tân Nhu thấy tệ tu nhân cũng nhìn ra ngoài thành, tim nàng thắt lại, vội vàng lấy chiếc khuyên tai trân châu còn lại chưa được bọc vào tay, ngồi xổm xuống reo lên đầy kinh hỷ, "Ở đây rồi. Ha ha ha, đại nhân, ta tìm thấy khuyên tai rồi." Tiếng của nàng thu hút ánh nhìn của tệ tu nhân quay lại, tệ tu nhân quay đầu nhìn nàng, Nguyễn lập tức từ trong phòng đi ra giơ khuyên tai cho hắn xem. Đại nhân, chính là cái này, vừa rồi ở góc kia, thật khiến người ta tìm mật nghỉ. Nàng vui mừng rút khăn tay từ ống tay áo ra mở ra, đặt hai chiếc khuyên tay trân châu lại với nhau, sau đó nhanh chóng bọc kỹ lại nhét vào ống tay áo lần nữa. Đều tại ta thô tâm, khăn tay bọc khuyên tai bị tụt ra lúc nào không biết, nếu không hạ tất phải giày vào một chuyến này, còn phải cảm ơn đại nhân tương trợ, không có đại nhân giúp đỡ, đôi khuyên tay này e là khó mà tìm đủ được. Nàng cười, tuy quần áo bẩn thiểu, tóc tay cũng không gọn gàng nhưng lại khiến người ta nhìn vào thấy yên bình và tốt đẹp. tề Tu Nhân cảm thấy mình thật là khốn nạn, sao có thể cảm thấy một người ôn nhu như vậy lại có mục đích khác chứ? Hắn gật đầu, đi thôi, mọi người đều đang bận, ta không tiện rời bỏ vị trí quá lâu. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, đi ra ngoài trước một bước. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, không giống như đi theo nàng, mà giống như đi vào trong phòng hơn, chỉ vài giây sau, tiếng bước chân lại tiếng gần. Nàng giả vờ như không nghe ra, tâm trạng hưng phấn rời khỏi lầu cửa thành. Tiêu Phương Kỳ tạm thời an toàn, trái tim đang treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Vừa định quay người cáo từ tệ tu nhân, bền tai đột nhiên vang lên từng hồi tiếng vó ngựa, từ trong thành có một đội nhân mã phi nhanh tới, Nguyễn Tân Nhu vừa nhìn một cái, trong lòng thình thịt một tiếng. Đội ngũ đó chính là đội người đã đi lướt qua họ trước đó, cùng kiểu trang phục, cùng loại ủng quan và cả khu mặt y hệt của kẻ dẫn đầu, tất cả đều đang nhắc nhở Nguyễn Tân Nhu rằng, nhóm người này ra thành là vì Tiêu Phương Kỳ. Sắc mặt nàng có chút trắng bệch, những người khác đều tránh đường. Chỉ có mình nàng đứng ngay giữa đường Chặn lối đi của đội nhân mã đó Kẻ đi đầu kéo chặt dây cương Ghi ngựa dừng lại Con ngựa vốn đang phi nước đại Bị kéo như vậy Vó trước chổng cao lên Nơi hạ xuống chắc chắn sẽ giảm trúng Nguyễn Tân Nhu Nguyễn Tân Nhu hơi lùi về phía sau một chút Tính toán xem con ngựa này sẽ làm nàng bị thương ở chỗ nào Vó ngựa hạ xuống Nàng nhắm nghiền hai mắt Ngay lúc đó Thân hình đột nhiên bay bỏng Bị người ta lôi kéo sang một bên Người đang làm gì vậy? Muốn cợt ế sao? Tiếng quát tháo vàng lên bên tai nàng, nàng ngây người quay đầu lại, nước mắt rơi xuống lã chả từng đôi. Trường 255, Cảng Đường, Cửu Vương Gia xin lỗi. Tề Đại Nhân, ngài thật là một người tốt. Nguyễn Tân Nhu sắc mặt tái nhật, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt xuôi theo gò má chạy xuống, bộ dạng như thể bị kinh sợ quá độ. Tề Tu Nhân nhíu mày quát mắng, không muốn sống nữa sao, thấy ngựa mà không biết đường tránh. Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, ta, ta sợ hãi Người đang cử trên lưng ngựa lạnh lùng như sương giá, tránh ra Nước mắt Nguyễn Tân Nhu rơi càng nhanh hơn, nà ngẩn đầu lên Vị công tử này, ngựa của ngài suý chút nữa đã giảm khắc ít ta, lẽ nào ngài không cần xin lỗi sao? Người nọ ngẩn ra, quả thực không ngờ tới lại có người đòi hắn phải xin lỗi Sắc mặt tề tu nhân biến đổi, không được vô lễ, vị này chính là cửu vương gia đương triều Sắc mặt Nguyễn Tân Nhu trắng bệnh là giả vờ thôi Nàng miếm môi, vẽ mặt cuộc cường ngẩn đầu lên, vương gia suý chút nữa làm người bị thương thì không cần xin lỗi sao? Cửu vương gia không muốn tranh chấp với một dân phụ, lại một lần nữa lạnh lùng lên tiếng, tránh ra. Nguyễn Tân Nhu sau có thể nhường đường, nàng từng nghe Mạc Vân nói qua, trắc phi của cửu vương gia chính là gì của nhị hoàng tử? Mẫu thân của nhị hoàng tử là Văn Quý Phi, thế lực mẫu tộc lớn mạnh, là một trong những ứng cử viên cạnh tranh môi vị thái tử nặng ký nhất. Văn Quý Phi rất được sủng ái, nằm đó gã vào vương phủ. Năm thứ hai đã sinh con So với chính phi mãi không sinh nở còn sớm hơn 5 năm Xét theo tuổi tác Nhị hoàng tử càng thích hợp làm thái tử hơn Đại ung quốc từ xưa đến nay Luôn lập con đích Con trưởng chứ không lập người hiền Lập con của người có địa vị cao chứ không lập con trưởng Ngôi vị thái tử chỉ có thể là tiêu phương kỳ Nhưng nếu hắn cật ếch thì sao Cửu vương gia đứng về phe nhị hoàng tử Theo lý mà nói Một vị vương gia sao có thể tùy tiện mặt thường phục Đi về phía vùng hẻo lánh nghèo nàng như Nam Dương kỳ chứ Trừ phi hắn có việc trọng đại Việc trọng đại này không cần nói cũng biết Nếu lúc này để hắn ra khỏi thành Nhìn thấy tiêu phương kỳ Vậy tiêu phương kỳ còn có thể thuận lợi vào thành sao Hiển nhiên là không thể Bất kể có phải nàng nghĩ nhiều hay không Nàng đều không thể mạo hiểm như vậy Nàng cố chấp đứng tại chỗ Bày ra bộ dạng nếu ngài không xin lỗi Thì ta sẽ không cho ngài đi cửu vương gia mất kiên nhẫn roi ngựa dơ lên Nguyễn Tân Nhu hai tay ôm đầu Hét lớn chói tay Quét người rồi, cửu vương gia quét người rồi, cửu vương gia coi mạng người như cỏ rác, muốn quét người rồi. Giọng nàng yếu điệu nhưng lại có sức xuyên thấu cực mạnh. Cửa thành vốn là nơi tụ tập đông người, bất kể là bách tính ra vào hay tiểu thương, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía này. cửu vương gia cao mày hồ đồ gây rối. Hắn dơ tay phất phất, người cử ngựa phía sau hắn nhảy xuống, từ bên hông lấy ra một túi bạc đưa cho Nguyễn Tân Nhu. Vương gia chúng ta có việc gấp cần làm, mau tránh ra. Nguyễn Tân Nhu không nhận túi bạc, ta không biết việc cấp gì cả, ta chỉ biết làm sai thì phải xin lỗi, cho dù là vương gia cũng không ngoại lệ. Người cái nữ nhân này, đừng có không biết tốt xấu, vị này là vương gia, không phải hạng người ngươi có thể đắc tội nổi đâu. Người đưa bạc trận mắt, hung thần ác sát nghiến răng nói. Vương gia quyền cao chức trọng, quả thực không phải dân đen chúng ta có thể treo vào, nhưng dân đen chúng ta cũng là người, ngài ấy là vương gia, cũng chỉ có một cái mạng, ta là dân đen, ta cũng chỉ có một cái mạng. Chúng sinh bình đẳng, sinh mạng làm sao có thể phân chia cao thấp sang hẹn? Vừa rồi ngày ý cử ngựa suýt giẫm kh-ết ta, ta chỉ cần một câu xin lỗi, có gì sai sao? Để một vị vương gia cao cao tài thượng xin lỗi một lưu dân, đúng là si tâm vọng tưởng. Tề tu nhân tiến lên một bước, đến bên cạnh Nguyễn Tân Nhu, vương gia đã bồi thường bạc rồi, thế là được rồi. Đắc tội vương gia, đến lúc đó kh-ết thế nào cũng không biết. Nguyễn Tân Nhu nhận ra sự lo lắng trong mắt hắn, có chút cảm động. Nhưng nàng vẫn lắc đầu, ta không cần bạc, ta chỉ cần lời xin lỗi. Người vây xem náo nhiệt ngày càng nhiều, người bên phải Cửu Vương gia nhỏ giọng nói gì đó với hắn, chỉ thấy sắc mặt Cửu Vương gia lạnh lão, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Nguyễn Tân Nhu. Bản Vương suýt chút nữa làm đại nương tử bị thương, Bản Vương có lỗi, xin lỗi. Nói lời xin lỗi mà lại dùng tư thế nhìn xuống khinh miệt, đây chính là cách xin lỗi của Cửu Vương gia đường đường chính chính sao? Nguyễn Tân Nhu cắn môi rơi lệ, vẽ mặt như thể chịu phải sự sỉ nhục và tổn thương to lớn. Cửu vương gia không ngờ nàng lại dây dưa không dứt, sắc mặt biến đổi, rõ ràng đã động nộ. Tề tu nhân lùi lại một bước, không quản chuyện bao đồng này nữa. Nguyễn Tân Nhu cũng chẳng quan tâm, chỉ cuộc cường trừng mắt nhìn cửu vương gia. Cửu vương gia bỗng thấy hứng thú, người phụ nữ này hoàn toàn khác với những người hắn từng gặp trước đây. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay cầm roi ngựa chuyển sang nắm dây cương, người muốn bản vương xin lỗi người thế nào? Chân mày Nguyễn Tân Nhu vẫn luôn nhíu chặt không giảng ra. Lúc này rủ mi xuống làm bộ dạng đang suy nghĩ. Thời gian không chờ đợi ai, đại nương tự tốt nhất là nhanh lên một chút. Nếu không thật sự làm lỡ chính sự của bản vương, bản vương sẽ không đơn giản chỉ là xin lỗi đâu. Vài câu nói hơi hợp nhưng lại thấm đẫm uy áp của kẻ bề trên, trong lòng Nguyễn Tân Nhu cũng đang đánh trống ngực. Từ khi đến thế giới này, nàng luôn cẩn thận dài dặt, có thể không phô trương thì sẽ không phô trương. Bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu, nàng đều âm thầm mà làm. Hôm nay vừa vào thành đã chọc phải một vị xác tinh thế này là điều nàng vạn lần không ngờ tới. Giờ đã đâm lao phải theo lao, nàng đành phải kiên trì tiến tới. Nàng ngẩn đầu lên, vẽ mặt không chút sợ hãi. Ta muốn vương gia xuống ngựa, đứng trước mặt ta, chân thành nghiêm túc xin lỗi ta. Nàng thật sự dám. cửu vương gia suýt nữa thì bật cười. Hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, ngọc quan bụt cao, thần tình lạnh lùng, dường như suy nghĩ một chút, rồi tung người xuống ngựa, nhảy đến trước mặt Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu vô thức lùi lại một bước, lại bị hắn kéo giật trở về. Sao? Giờ biết sợ rồi. Nguyễn Tân Nhu chấp chấp mắt, sự sợ hãi trong lòng sớm đã bị bầu không khí kỳ quái này làm cho tan biến. Ai nha, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, đây chẳng phải là cảnh tượng gặp gỡ kinh điển của nam nữ chính hay sao? Ngạc nổi nàng đã gã cho người ta làm tức phụ. Lòng bàn tay cửu vương gia dùng lực, Nguyễn Tân Nhu đau đớn ngẩn lên, chạm vào mắt hắn, lập tức hiểu được ý vị trong ánh mắt đó. Hắn đang nói, nói chuyện với hắn mà lại dám thất thân. Nguyễn Tân Nhu vùng vằn rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn. Vương gia, xin tự trọng. Cửu vương gia cười nhạo một tiếng, chẳng phải ngươi bảo bản vương đến trước mặt ngươi xin lỗi sao? Đại nương tử đây là lại hối hận rồi. Nguyễn Tân Nhu bị hắn nhìn đến dựng cả tóc gáy, nàng muốn lùi lại hai bước, lại sợ mất khí thế, ai nói ta hối hận. Xin lỗi đi, cứ thế này mà xin lỗi. Những người phía sau cửu vương gia đều đã xuống ngựa, nghe thấy lời này liền đồng loạt rút đau. Nguyễn Tân Nhu trừng mắt, sao? Dưới chân thiên tử, ý thế hiếp người còn chưa đủ, còn muốn lấy đông hiếp yếu sao? Ánh mắt cửu vương gia luôn đặt trên người nàng, nghe vậy liền dơ tay, người phía sau hắn lập tức thu đau. Đại nương tử, xin lỗi. Khóe môi cửu vương gia hơi nhét lên, nhìn Nguyễn Tân Nhu với vẻ đầy ẩn ý. Không có chi. Nguyễn Tấn Nhu không còn lý do để tiếp tục dây dưa, đành phải nhường đường, dạt sang một bên. Cái tên Mạc Vân này, sao còn chưa tới? Chẳng lẽ Lý Trọng vẫn chưa tìm được người? Tử vương Vân gia lên ngựa, khi thúc ngựa đi ngang qua nàng, hắn tháo một miếng ngọc bội bên hông ném vào lòng Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu mờ nó, đưa cái này cho nàng làm gì? Còn nữa, nàng không nên khoanh tay, thói quen này không tốt, thật sự không tốt. Lấy đây làm bằng chứng, sau này nếu có duyên gặp lại Bạn vương có thể hứa với ngươi một việc. Nguyễn Tân Nhu Bây giờ hứa luôn có được không? Đừng ra khỏi thành, đừng làm khó tiêu phương kỳ có được không? Lời này quanh quẩn trong miệng, cuối cùng vẫn không dám nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo cửu vương gia phi ngựa đi mất. May mà toán người của cửu vương gia không dừng lại ngoài thành, mà lao thẳng về phía xa hơn. Nguyễn Tân Nhu thở phào nhẹ nhõm Tề tu nhân nhướng mày, đi tới bên cạnh nàng nhắc nhở, đại nương tử Người đã gã cho người ta rồi Nguyễn Tân Nhu nhíu chặt mày Ngay cả tề tu nhân cũng cảm thấy hành động vừa rồi của nàng Là đang quyến rũ cửu vương gia Vậy chẳng phải cửu vương gia càng thêm hiểu lầm sao Nàng cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay Vậy nên hắn để lại một miếng ngọc bội Là muốn nàng đi tìm hắn rồi đưa ra yêu cầu vô lý kiểu Như muốn gã cho hắn sao Nàng nhìn tề tu nhân Ngài có thể nhìn ra ta đã gã cho người ta sao Tề tu nhân lắc đầu Bẩn thiểu lắm lem Nhìn không ra cái gì cả Nguyễn Tân Nhu gật đầu Cho nên Cửu Vương gia hiểu lầm rồi, ta thật sự không phải hạn người ăn và muốn gả cho hắn đâu, ngọc bội này đưa ngài thôi bỏ đi, ngài cầm chắc là sẽ thấy bỏng tay, ta vẫn là đi cầm đồ thì hơn, xin hỏi, hiểu cầm đồ nào gần đây nhất? Cửu Vương gia hứa đáng giá ngàn vàng, người chắc chắn muốn cầm miếng ngọc bội này sao? Nguyễn Tân Nhu không chút do dự gật đầu, chắc chắn, chắc chắn có điều, bọn họ vội vã như vậy, hình như thật sự có việc cấp cần làm. Tề Tu Nhân lắc đầu, ta thân phận gì chứ, sao biết được chuyện của Vương gia? Nguyễn Tân Nhu gật đầu, ngài nói đúng, cái đó, chúng ta còn một chiếc chăn ném ở ngôi miếu đổ nát ngoại ô, ta muốn ra khỏi thành một chuyến, nếu ta vào thành lại, có cần phải nộp phí vào thành không? Tề tu nhân không hiểu, một chiếc chăn ném thì ném đi, hà tất phải nhặt về. Nguyễn Tân Nhu thuận miệng bị chuyện, con chẳng phải là tiểu nhi tử của ta sao, nó bám người lắm, quen hơi cái chăn bẩn đó rồi, không có chăn đó là không ngủ được, cứ khóc lóc om sòm, phiền phức lắm. Chuyện liên quan đến trẻ con, tề tu nhân không hiểu, cũng không nghi ngờ. Người đi đi, trước khi cửa thành đóng ta vẫn luôn ở đây, người quay lại có thể miễn phí vào thành. Cảm ơn, cảm ơn Tề Đại Nhân. Nguyễn Tân Nhu xúc động hành lễ cảm ơn, sau đó vui vẻ chạy về phía ngoài thành. Vừa ra khỏi cửa thành, nàng liền thấy cửu vương gia vốn đã phi ngựa đi xa nay lại quay trở về, và dừng ngựa ngay tại nơi triệu quản gia cùng những người khác đang dừng chân. Chương 256, liều kê, ếch bảo hộ phí dưới tiêu đương khi. Phát hiện rồi, cửu vương gia phát hiện rồi. Tiêu phương kỳ sắp xong đời rồi. Ếch ngay trước mặt mình, nàng nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Nguyễn Tân Nhu đầu óc xoay chuyển, bỗng nhiên như một bánh pháo lao thẳng vào đám người đang xếp hàng, đưa tay rút từ trong ống tay áo ra từng nắm tiền đồng và bạc vụn tung ra ngoài. Cửu vương gia mời mọi người ăn bánh bao đây. Bạc, trên trời rơi bạc súng kìa. Tiền đồng, ở đây có tiền đồng, mau nhặt tiền đi. Những người nghe thấy tiếng hô đều chạy về phía này, hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn. Miễn Tân Nhu bán quỳ dưới đất trải tiền đồng, vừa trải vừa nhích về phía tiêu phương kỳ. Cửu Vương gia vừa nhảy xuống ngựa liền nghe thấy câu Cửu Vương gia mời mọi người ăn bánh bao đây, thuận theo tiếng động nhìn qua, nhưng tầm mắt lại bị đám dân chúng đang chạy về phía cổng thành che khuất. Xoay đầu lại, tiểu khất cái vừa nãy ngồi bên gốc cây cũng đã chen vào đám đông, nhanh chóng mất hút. Ánh mắt Cửu Vương gia âm trầm, "Đi, bắt tên tiểu khất cái đó về cho ta." Người của hắn nhanh chóng đuổi theo vào đám đông, nổi kẻ cản đường quá nhiều, chặn đứng bước chân của bọn họ. Đi cùng Tiêu Phương Kỳ suốt một quảng đường, y phục trên người hắn vẫn là do Nguyễn Tân Nhu tặng, nàng liếc mắt một cái đã bắt được bóng dáng nhỏ bé ấy. Nàng ném nắm tiền đồng cuối cùng trong tay xuống đất, lao thẳng tới Tiêu Phương Kỳ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn chạy thẳng vào trong thành. Mạc Vân không đáng tin, nàng phải tự lực cánh sinh. Tiêu Phương Kỳ liều mạng chạy theo nàng, gió lạnh rít cao, khu mặt nhỏ nhắn bị đông cứng đến đỏ bưng. Mắt thấy sắp đến cổng thành, Nguyễn Tân Nhu không nhìn, được đầu nhìn lại Một mũi tên sắc lẹm xé gió lao tới, mục tiêu chính là Tiêu Phương Kỳ bên cạnh nàng. Động tác của nàng còn nhanh hơn cả não bộ, một cú ngã nghiêng đã nhào tới đè Tiêu Phương Kỳ xuống. Nàng lật người bò dậy, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, tay khi định đỡ Tiêu Phương Kỳ, thì trong chớp mắt, một mũi tên đoạt mạng khác lại bắn tới. Nguyễn Tân Nhu căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể tránh trước thân hình Tiêu Phương Kỳ. Trong tranh giới sinh tử, nàng nói với Tiêu Phương Kỳ, ta mặc ớc, nhất định phải giúp ta chăm sóc tốt tiểu ngủ. Nàng nói vừa gấp vừa nhanh, Tiêu Phương Kỳ lại lắc đầu, ông chặt lấy nàng rồi ngã nhào ra sau. Hai người một lần nữa thoát được một kiếp. Nguyễn Tấn Nhu kéo Tiêu Phương Kỳ bò dậy tiếp tục chạy về phía cổng thành, vừa chạy vừa hô, "Vị này là hoàng tử, là đại hoàng tử, mau bảo vệ đại hoàng tử." Lại một mũi tên sắc lẹm xé gió lao tới. Nguyễn Tấn Nhu nội tâm sụp đổ, nghiến răng quay người hét lớn về phía Cửu Vương gia đang cưỡi con ngựa cao lớn phía xa, "Cửu Vương gia, có người ám sát đại hoàng tử, Cửu Vương gia!" Đám đông náo loạn, chạy tứ tán, nhưng nghe thấy người bị ám sát là hoàng tử, chứ không phải đánh quét mình, bèn vừa cẩn thận né tránh vừa xem kịch. Nghe thấy lời của Nguyễn Tân Nhu, không kìm được đều rướng cổ nhìn về phía cửu vương gia. Kẻ đứng sau lưng cửu vương gia đang bắn tên ngẩn người. Cửu vương gia liếc xéo một cái, kẻ bắn tên lập tức thu lại cung tên. Ánh mắt cửu vương gia ngưng động, chầm chầm nhìn mũi tên đã bắn ra kia. Chỉ cần trúng, hôm nay coi như không ổn công sức. Mũi tên sắc lẹm như chẻ tre, chớp mắt đã bắn tới trước mắt Nguyễn Tân Nhu. Nàng vừa dứt lời, mũi tên cắm phập vào thịt, xuyên thấu bả vai nàng. Quét người rồi. Một tiếng hét thảm, dân chúng xem náo nhiệt lại loạn lên, đua nhau chạy trốn giữ mạng. Cũng may tề tu nhân đã dẫn người ra khỏi thành đón tiếp. Nguyễn Tân Nhu thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh ồn ào hỗn loạn, nàng ván đầu hoa mắt, trước khi hôn mê lại bắt được chính xác hai câu nói. Như gì, ta hứa với người, nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu ngủ, người đừng khớ Nương tử Giọng nói cuối cùng kia là của tên cậu nam nhân Mạc Vân sao? Sao hắn không đợi sát nàng lạnh hẳn rồi hãy đến Mờ kiếp Mạc Chiến Đông, nương trước khi hôn mê thật sự mắng cha là cậu nam nhân sao? Mạc Chiến Bắc, chắc là thật, Phương Kỳ Đại ca không nói dối đâu Mạc Chiến Tây, nương vì sao lại mắng cha? Mạc Chiến Bắc, có lẽ là do cha đến quá muộn Mạc Chiến Tây, nương mắng cha là cậu nam nhân Vậy chúng ta chẳng phải thành cậu tử sao Mạc Chiến năm lúc thích hợp Ta có thể đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha Mạc Vân ở ngoài cửa Hảo Nhi Tử Bốn đứa con ngoan của ta Nương Tử, nàng tỉnh rồi sao Mạc Vân đẩy cửa bước vào Nguyễn Tân Nhu nghe tiếng nhìn qua Cậu nam nhân Mạc Chiến bắt cười trộm Nương thật sự mắng cha rồi Mạc Chiến đông sốt ruột Mau đi thôi, mau đi thôi Không đi lát nữa cha sẽ nổi giận đấy Mạc Chiến tay nhìn nhị ca Quay đầu gọi hai người kia Nhị ca đi rồi, các huynh còn không đi Nói xong, hắn vèo một cái chạy ra khỏi phòng Mạc Chiến đông và Mạc Chiến bắt vội vàng đi theo Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người Mạc Vân và Nguyễn Tân Nhu Nguyễn Tấn Nhu đưa tay về phía Mạc Vân, Mạc Vân tiến lại gần, đặt bát thuốc sang một bên, người hơi rướng về phía trước, ra bộ muốn ôm nàng. Chậc. Tiếng tác vang dội. Mạc Vân sợ mặt cười một cái, nhưng Nguyễn Tân Nhu vì để đánh hắn mà dùng hết sức bình sinh, bất chấp vết thương đau đớn gượng dậy, hết giận chưa? Người Nguyễn Tân Nhu ngã xuống giường, Mạc Vân lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, cẩn thận chậm rãi đặt nàng nằm xuống. Nguyễn Tấn Nhu nằm yên mới cảm thấy vết thương đau nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại. Hóc mắt đỏ hoe, những dọc lệ chảy dài từ khóe mắt xuống hai bên Mạc Vân lập tức hoảng loạn Tay chân lúng cuốn Lần đầu tiên không biết phải làm sao cho phải Nguyễn Tân Nhu thấy bộ dạng đó của hắn Bật cười trong nước mắt Thuốc, màu thay thuốc cho ta Mạc Vân lúc này mới sực tỉnh Lấy lò thuốc trị thương do Thái Y để lại Gọi vọng ra ngoài, Thủy Hân, lấy nước Một lát sau Một nữ tử mặc áo màu đầu Bụi tóc kiểu nhà hoàng bưng chậu nước đi vào Tướng quân Hay là để nô tỳ làm cho? Mạc Vân xua tay, ra ngoài. Sắc mặt lãnh thủy hân cứng đờ, cục mắt thuận tùng đáp một tiếng Vân, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Nguyễn Tân Nhu mới lên tiếng, đây là phủ tướng quân mà thánh thượng ban cho ngươi sao? Mạc Vân giặt khăn tay, gợt đầu, ân. Nguyễn Tân Nhu lại hỏi, vừa rồi là nha hoàng trong phủ sao? Mạc Vân không trả lời ngay. Nguyễn Tân Nhu nhét môi. Xem ra không phải nha hoàng, đã không phải nha hoàng mà lại mặc y phục nha hoàng, làm việc của nhà hoàng, vậy là nàng ta tự nguyện đến bên cạnh ngươi làm nhà hoàng, đúng không? Đến câu cuối cùng, giọng nói của Nguyễn Tân Nhu trở nên nhạt nháo. Mạc Vân lập tức lên tiếng, nàng ấy là muội muội của Thiện Bách Đao. Nguyễn Tân Nhu nhíu mày, đã là muội muội của hắn, vì sao lại ở chỗ ngươi làm nha hoàng? Thiện Bách Đao khớt ếch rồi. Mạc Vân cởi y phục của nàng ra, Nguyễn Tân Nhu phối hợp theo. Nghe thấy lời này thì thân hình cứng đờ, thiền bách đao khắc ếch rồi sao? Động tác của Mạc Vân vô cùng dịu dàng, sợ làm nàng đau. Khắc ếch rồi, cựu thái tử bỏ trốn khỏi thành, thiện bách đao cùng ta vẫn binh truy đuổi, hắn đã đỡ cho ta một mũi tên. Không cần Mạc Vân nói tiếp, Nguyễn Tân Nhu cũng hiểu vì sao cô nương này lại ở lại trong phủ. Nàng thở dài một tiếng, đã là thân muội muội của ân nhân, lý ra nên chăm sóc tử tế, người để nàng ta làm việc của nhà hoàng, thật không nên. Mạc Vân lắc đầu. Ta vốn không muốn giữ nàng ta trong phủ, đã đưa người đi rồi, nàng ta lại cải trang thành nha hoàng bị quản gia mua về. Nguyễn Tân Nhu Chuyện này không đúng rồi nha. Nàng ta có biết ngươi đã cưới vợ chưa? Mạc Vân bôi thuốc đều lên vết thương của Nguyễn Tân Nhu, nàng đau đớn, trên tráng rịnh ra một lớp mồ hôi mỏng. Mạc Vân xáo xa, nhưng chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ bôi thuốc, ráng nhịn một chút, lát nữa sẽ ổn thôi. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, đợi sau khi bôi xong thuốc. Nàng mới nghe thấy Mạc Vân nói, nàng ấy biết. Quả nhiên, cô nương này lòng mang ý đồ xấu. chương 257, giao tâm hòa hảo, mê choán muội muội Cơn đau tại vết thương dần dần giảm bớt. Nguyễn Tân Nhu tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, khẽ giọng hỏi, Mạc Vân, người có ý với nàng ta không? Mạc Vân đưa tay sờ lên tráng nàng, Nguyễn Tân Nhu dơ tay gạt đi, đang hỏi ngươi chuyện chính sự đấy. Mạc Vân thu tay về, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, Nếu đã không phá sốt, tại sao lại nói lời mê sản? Nguyễn Tân Nhu vui vẻ, ngươi thật biết tránh nặng tiền nhẹ, muốn dùng lời này để lấp liếm qua chuyện sao? Mời ngươi trả lời thẳng câu hỏi của ta, có ý là có ý, không ý là không ý. Mạc Vân thở dài một tiếng, tự hồ thật sự hết cách với nàng, tự nhiên là không ý. Nguyễn Tân Nhu cười, ta cứ ngỡ ngươi còn phải hỏi ta nếu ngươi có ý thì ta tính sao, không ý thì ta tính thế nào nữa chứ? Mạc Vân, tại sao phải hỏi? Vốn dĩ không ý, trực tiếp nói cho nàng biết là được, hỏi rồi chẳng phải chứng minh ta đang cân nhắc lợi hại sao, vậy thì tình nghĩ giữa ta với nàng, nàng với ta chẳng phải đã trở thành vật có giá, không thuần, không khiết, lại làm sao tiếp tục? Câu trả lời này khiến Nguyễn Tân Nhu toàn thân thư thái, nàng nhìn giấu bàn tay trên mặt hắn, vậy ta đánh ngươi, ngươi có oán ta không? Mạc Vân đút thuốc cho nàng, tự nhiên không oán, là ta che giấu trước, ta nên sớm nói cho nương tử biết thân phận của đại hoàng tử, nếu nói sớm hơn, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay si. Nguyễn Tân Nhu trừng mắt Mạc Vân nhìn sang, ánh mắt được cháy, không đợi Nguyễn Tân Nhu nói chuyện, hắn nhét môi khẽ cười một câu, nương tử thô tục, vi phu rất thích Nguyễn Tân Nhu đỏ mặt, hần dỗi lườm hắn một cái, ta căn bản không phải giận ngươi chuyện này Mạc Vân ngẩn ra, nội tâm rối loạn, vậy là giận vi phu chuyện gì? Nguyễn Tân Nhu nói thẳng, giận ngươi ngày tết lặng lội đường xa về thôn một chuyến, mục đích lại không đơn thuần là để thăm mấy mẹ con ta Nghĩ đến điểm này là nàng lại thấy giận Nàng đã nhường nhịn một lần Để hắn ra ngoài lập công danh sự nghiệp Để hắn đặt sự nghiệp lên trước mấy mẹ con nàng Đợi đến khi hắn công thành danh tội Mấy mẹ con nàng thế mà vẫn phải xếp sau Trong lòng hắn chứa đựng quá nhiều thứ Ngay cả về nhà ăn Tết cũng mang theo mục đích Điều này khiến nàng không thích Cũng khiến những cảm động và vui sướng mấy ngày đó của nàng đều biến thành trò cười Mà vân vội vàng dỗ dành Nương tử hiểu lầm Nương tử thật sự hiểu lầm vi phu rồi Vừa nói chuyện vừa đút thuốc, không chậm trễ chút nào. Nguyễn Tân Nhu quay mặt đi, lạnh lùng nhìn hắn, nghe ngươi ngụy biện, nói đi. Mạc Vân cười khổ, biết rõ mình không nói rõ ràng thì chén thuốc này nàng sẽ không uống, hắn đặt chén sang một bên. Nương tử, vì phu trở về thực sự là để cùng các nàng ăn Tết, nếu là vì đại hoàng tử, vậy thì khi trở về việc đầu tiên ta làm nhất định là đi gặp đại hoàng tử trước, chứ không phải về nhà. Nương tử, nàng hãy nghĩ kỹ xem, có phải đạo lý này không? Nguyễn Tân Nhu nhớ mày hoàn toàn không tin. Tuy nhiên nàng mở miệng nói, đánh cũng đánh rồi, ta đã hết giận, ngươi cũng đã giải thích, bất kể là thật hay giả, ta đều đã không còn để tâm, hiện tại nói ra với ngươi là muốn bảo ngươi, lần sau đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu ngươi vì mục đích khác mà trở về, cứ nói thẳng là được, chở có lấy danh nghĩa đặc biệt về thăm chúng ta, làm người ta mừng hụt một phen. Được, vì phu hứa với nàng. Nữ tử tâm tư mềm yếu kiêu kỳ, nhưng cũng cực kỳ dễ dỗ. Vài câu nói êm tai, một cái ôm ấp đều có thể tức khắc dỗ dành được Chỉ là đạo lý thiển cận như vậy nhiều năm nhân lại không hiểu Hoặc là họ hiểu, nhưng họ không nguyện ý làm như thế Điểm này, kiếp trước Nguyễn Tân Nhu đã thấm thiế sâu sắc May mà kiếp này người nàng thích ôn nhu tinh tế, không phải kẻ lạnh lùng Hai người làm hòa, chủ đề lại quay về phía nha hoàng vừa mới vào phòng lúc nãy Nàng ta tên gì? Mạc Vân, Thiện Bách Hoa Nguyễn Tân Nhu Tên hay đấy, người như tên, lớn lên không tệ Mạc Vân cầm thuốc đúc nàng uống Nguyễn Tân Nhu nhấp một ngụm, người gọi nàng ta vào đây Mạc Vân nhớ mày, đặt chén thuốc xuống, liếc nhìn Nguyễn Tân Nhu một cái rồi đi ra ngoài Một lát sau, tiếng bước chân nhỏ vùng truyền đến, rèm cửa khẽ vén, bóng dáng màu đào hồng lại lần nữa xuất hiện trước mắt Nguyễn Tân Nhu Nguyễn Tân Nhu nở một nụ cười, đến rồi sao? Thiện Bách Hoa đứng cách ba bước chân, kinh ngạc nhìn nữ tử trên giường. Ca ca nàng thật sự hại nàng không nhẹ, nói cái gì mà thê tử của tướng quân tính tình bạo táo, dung màu xấu xí, còn nói đó là một con cọc cái. Nhưng người trước mắt này, so với lời ca ca nàng miêu tả thì chẳng liên quan gì, hoặc là hoàn toàn ngược lại. Lúc nãy nàng đi ra liền đứng ở trước cửa, nghe được đối thoại trong phòng đến bảy tám phân. Đã nhận ra mục đích của nàng, vậy mà còn có thể mỉm cười bày tỏ thiện ý với nàng. Người như vậy sao có thể gọi là bào táo được chứ? Thiện bách hoa tâm tư xoay chuyển, vô cùng phức tạp. Nàng cúi đầu nhìn khay gỗ bưng trong tay, trên đĩa đựng đường mật và mức táo. Tướng quân nói phu nhân hắn không thích đắng, phải lấy chút đường dỗ dành mới chịu uống thuốc. Tướng quân hắn đối với phu nhân thật tốt. Nguyễn Tân Nhu cũng nhìn thấy chỗ đường kia, cho ta sao? Thiện bách hoa gật đầu, Nguyễn Tân Nhu cười, đa tạ, đúng lúc đang muốn ăn một viên đây. Thiện Bách Hoa vội vàng dâng lên, mời phu nhân dùng. Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu, ta bị thương rồi, cánh tay không cử động được. Thiện Bách Hoa ngẩn ra, có phải như nàng nghĩ không? Nguyễn Tân Nhu cười, vất vả thiện cô nương, đút ta một viên đường. Bản thân Thiện Bách Hoa còn chưa kịp phản ứng, bàn tay không nghe lời đã nhặt một viên đút vào miệng người trên giường. Thấy nàng ấy vì ngọt mà hiếp đôi mắt lại, thế mà nàng cũng cảm thấy trong miệng phát ngọt. Nàng đây là... Bị mê hoặc tâm trí rồi. Chẳng trách, chẳng trách. Tướng quân đã có năm đứa con. Nếu nàng là tướng quân, có một vị phu nhân như thần tiên thế này, 10 đứa 8 đứa cũng không thấy nhiều. Phu nhân như vậy xứng đáng để tướng quân đối xử tốt với nàng ấy như thế. Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu nhìn nàng, biểu cảm của cô nương này có gì đó không đúng lắm. Thiện Bách Hoa vừa ngước mắt lên liền chạm phải đôi mắt tinh anh của Nguyễn Tân Nhu, tức khát đỏ mặt, phu nhân có muốn ăn thêm một viên nữa không? Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, không ăn nữa, ngọt đến phát ngấy, một viên là đủ rồi Thiện Bách Hoa gật đầu Nguyễn Tân Nhu nhìn nàng nói, chuyện của người ta đã nghe nói rồi, thiện đại ca là người tốt, nén bi thương Nhắc đến ca ca nhà mình, trong lòng thiện Bách Hoa đau xót, đa tạ phu nhân Ca ca, huynh ở trên trời hãy nhìn cho kỹ, huynh phỉ bán phu nhân như vậy, phu nhân lại khen huynh là người tốt Phu nhân thật sự là người tốt Nguyễn Tân Nhu đâu có biết có những người bẩm sinh đã yêu thích cái đẹp, không phân biệt nam nữa Thiện Bách Hoa mê mẩn nhan sắc của nàng, thì nàng trong lòng Thiện Bách Hoa chính là ngàn tốt vạn tốt Nguyễn Tân Nhu cười lắc đầu, mà Vân nói hắn từng tiễn ngươi ra khỏi phủ, ngươi lại tự mình quay về, là vì hắn sao? Nghe thấy lời này, thiền Bách Hoa lập tức hoảng hốt, nàng gật đầu, lại vội vàng lắc đầu Trước kia là vậy, hiện tại không phải nữa Ê chà, cô nương này hiểu chuyện đấy Nguyễn Tân Nhu, người nói vậy là ý gì, tà có chút không hiểu lắm. Thiện Bách Hoa đặt khay xuống, quỳ trên mặt đất. Phu nhân, nô tì nghe lời dèm pha, trước khi gặp phu nhân đã nghe không ít lời đồn không hay về phu nhân, trong lòng liền cảm thấy phu nhân không xứng với tướng quân, cho nên, cho nên. Nguyễn Tân Nhu thông thả nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười, cũng không nói lời nào. Thiện Bách Hoa biết lời này nếu không nói rõ ràng, tướng quân phủ nàng thật sự không thể ở lại được nữa. Cho nên nô tì liền nghĩ muốn ở lại bên cạnh tướng quân chăm sóc tướng quân Nguyễn Tân Nhu nhàng nhạt ồ một tiếng Vậy hiện tại thì sao? Thiện Bách Hoa Hiện tại gặp được phu nhân Kinh ngạc nhận ra phu nhân đẹp như thiên tiên Cùng tướng quân vô cùng xứng đôi Những tâm tư dơ bẩn kia của nô tì đã tan biến sạch sẽ Xin phu nhân hãy tin tưởng Nguyễn Tân Nhu cười Gật đầu nói Tin ngươi, tin ngươi, ngươi đứng lên trước đi Thiện Bách Hoa thấy nàng vẽ mặt ôn hòa Thái độ hiền lành, lúc này mới đứng dậy Đa tạ phu nhân Nguyễn Tân Nhu lắc đầu Nếu ngươi đã không còn tâm tư đó Vậy sau này có dự tính gì? Cà ca ngươi đã cứu Mạc Vân Coi như là nửa ân nhân của ta Ngươi là muội mụi của ân nhân Ta lý ra nên chăm sóc tốt Một nỗi sầu khổ leo lên gò má thiện bách hoa Nàng lắc đầu Phu nhân, ta cũng không biết Người thân của ta đều đã qua đời Ta cô độc một mình Không biết nên đi đâu Người thân đều không còn nữa Thế giới chỉ còn lại một mình nàng Sự cố khổ như vậy Nguyễn Tân Nhu cũng từng trải qua thời mạc thế. Nàng nhìn Thiện Bách Hoa, nếu đã như vậy, vậy thì ở lại đây đi, nhưng không thể làm nô tỳ nữa, nếu ngươi không chê, hãy gọi ta một tiếng tỷ tỷ từ hôm nay trở đi, chúng ta tỉ mùi tương xứng, chăm sóc lẫn nhau. Thiện Bách Hoa ngây ngốc đứng đó. Nguyễn Tân Nhu cười hỏi, người không nguyện ý sao? Không không không, ta nguyện ý, phu nhân, ta nguyện ý, Thiện Bách Hoa nước mắt lưng trồng, lúc cúi đầu dọc lệ thẳng tắp rơi xuống đất. Nguyễn Tấn Nhu, nguyên ý là tốt rồi, lát nữa ta sẽ bảo Mạc Vân trả lại văn tự bán thân cho ngươi. Thiện Bách Hoa gật đầu, nhìn thấy chén thuốc trên bàn, "Phu nhân, thuốc nguội rồi, ta đi hâm nóng lại cho phu nhân." Nguyễn Tân Nhu cười, "Sao vẫn còn gọi ta là phu nhân, phải đổi miệng gọi tỷ tỷ rồi." Thân hình Thiện Bách Hoa cứng đờ, thẹn thùng cắn môi, gọi một tiếng "tỷ tỷ." Đầu cúi thấp, hai tay bưng chén thuốc liền bước chân loạn xạ chạy ra khỏi phòng. Nguyễn Tấn Nhu cười lắc đầu. Tiểu cô nương ở đây thật dễ thẹn thùng. Dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói lạ lắm. Láo sượt, phu nhân chúng ta hảo tâm đến thăm, các ngươi sao dám ngăn cản không cho vào cửa. Lũ lưu manh từ nơi thăm sơn cùng cốc tới, thật không biết lễ số. chương 258, nhẹ nhàng kiếm lời năm vạn lượng. Nguyễn Tân Nhu giọng tay lên nghe. Lão phu nhân, phu nhân bị thương, Thái Y nói cần tỉnh dưỡng, tướng quân đã dặn rồi, không cho phép bất cứ ai vào quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Giọng nói này là của Bách Hoa, nàng gọi đối phương là lão phu nhân. Lão phu nhân, không phải phu nhân. Cho nên đối phương là nải nải của Mạc Vân. Thân nải nải của Mạc Vân đến thăm nàng sao? Mạc Vân chưa từng nói hắn đã nhận tổ quy tông. Nhưng đối phương đã dọn vào ở trong phủ tướng quân, rõ ràng Mạc Vân đã tiếp nhận đối phương. Nhưng nghe thái độ nói chuyện của lão bà tử kia có vẻ rất không thiện chí. Một nô tỳ mà dám càng rỡ như thế, đến sân viện của nàng thị uy nói không có chủ tử dung túng thì nàng không tin. Lão phu nhân này đến không thiện cảm rồi. Nàng gượng dậy, từ trong thương thành mua một cái gối tự cổ phong mềm mại nhét vào sau lưng mình. Ước chừng lát nữa có một trận chiến ác liệt phải đánh, nàng phải tìm một tư thế thật thoải mái. Vừa chuẩn bị xong, liền nghe thấy bên ngoài một tiếng quát mắng, tránh ra, cũng không nhìn xem mình là thân phận gì mà dám đến chặn đường lão phu nhân của chúng ta, ngay cả tướng quân các ngươi ở đây cũng không dám phóng tứ như thế, nói, có phải là mụ đàn bà dê tiện kia sai khiến ngươi làm vậy không? Không phải Chạc Cúc ngay, đừng chắn đường Tranh cãi vừa dứt, tiếng bước chân lẹt xẹt ngay càng gần tiếng tác tai kia quá lớn, khiến Nguyễn Tân Nhu không thể ngó lơ Nàng trầm mặt xuống, nhưng ngay khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra, nàng liền cầm lấy cái gối cứng ngắt ném mạnh về phía cửa phòng Một tiếng bột vang lên, kèm theo tiếng hét chói tai của một nữ tử Ai nha? Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, sa sầm mặt quá tháo, đồ nô tỳ to gan, tà bảo người đi sắc thuốc cho ta, sao bây giờ mới về. Nàng mắng sau người mới quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Người đứng ở cửa phòng mặt mày xanh mét, rất khó coi. Đặc biệt là một vị quý phụ nhân được một lão bà tử và một nha hoàng vây quanh, ăn mặc hoa lệ, sắc mặt đen kịch, ánh mắt không thiện cảm nhìn nàng. Nguyễn Tân Nhu ngẩn ra, vô cùng vô tội hỏi, các người lái. Thấy thần sắc của nàng không giống như giả vờ biểu cảm của vị quý phụ kia mới dịu đi một chút. Lông mày Nguyễn Tân Nhu khẽ động, vẫn giữ vẻ mặt hiền lành như vậy, các người là ai? Phải chăng là bà tử nhà hoàng trong phủ? Tại sao lâu như vậy mới đến hầu hạ ta? Chỉ là một thang thuốc, đến giờ vẫn chưa mang tới cho ta, chẳng lẽ là muốn để ta bệnh khớt ếch sao? Thật là tâm địa độc ác. Nàng tung ra một tràng, càng nói giọng càng sắc bén, ra vẻ như bị chọc giận. Quý phụ nhân nhú mày, ra hiệu cho lão bà tử bên cạnh một cái, lão bà tử đang dìu bà ta dùng lỗ mũi nhìn người, mở to mắt ngư ra mà nhìn cho kỹ, vị này là tổ mẫu của Mạc Tướng quân, lão phu nhân trong phủ, không phải bà tử nhà hoàng gì cả, đúng là kẻ đến từ nơi khỉ ho cò gáy, chẳng có chút tin ý nào. Trong lúc lão bà tử nói chuyện, đã có nhà hoàng bưng ghế đến đặt sau lưng lão phu nhân. Lão phu nhân hạ người, động tác tao nhã ngồi xuống ghế. Nguyễn Tân Nhu ngẩn ra, thái độ vô cùng hữu hảo, hóa ra là lão phu nhân đến, là ta mắt kém, không nhận ra được. Xin đừng trách tội. Lão phu nhân thấy nàng xin lỗi thành khẩn, thái độ tốt, sắc mặt lại dịu đi đôi chút. Nguyễn Tân Nhu mỉm cười, lại nói, thật ra chuyện này cũng không trách ta được. Lão phu nhân, người nhìn xem cách ăn mặc của lão bà tử bên cạnh người kìa hoa lệ lắm, so với người cũng chẳng kém cạnh là bao. Ồ, ồ, chỉ là trên đầu ít hơn người vài cái trăm vàng đá quý thôi, nhưng trong lại càng khiến người ta cảm thấy khiêm tốn mà sang trọng, giống một vị chủ tử hơn đấy. Lão phu nhân theo lời nàng nhìn sang lão bà tử vừa lên tiếng kia, lông mày hơi lòng ánh mắt không vui. Lão bà tử lập tức quỳ xuống, "Lão phu nhân, người đừng nghe nàng ta nói bậy, bộ đồ này của con đều là do phu nhân ban thưởng mà, sao có thể sánh bằng phu nhân được, nàng ta từ nơi nhỏ bé đến, không biết nhìn hàng, người đừng nổi giận." Nguyễn Tân Nhu liên tục gật đầu, tán đồng nói, "Đúng đúng đúng." Lão phu nhân và lão bà tử cùng nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu cười một tiếng, "Ta đúng là từ nơi nhỏ bé đến, không biết nhìn hàng, nhưng ta thấy thế này, bách tính ngoài phủ đa số đều giống ta." Chẳng có kiến thức gì, ước chừng cũng không phân biệt được ai là chủ ai là tớ đâu, ai nha, lão phu nhân, ta vô ý mạo phạm, chỉ là tính tình thẳng thắn thôi, bà là người có giáo dục, chắc chắn sẽ không chấp nhập với ta đâu nhỉ. Những gì nên nói và không nên nói nàng đều nói hết rồi, lão phu nhân giữ vững thân phận, hư lạnh một tiếng. Lão bà tử kia có tâm muốn giải thích, nhưng lão phu nhân xua tay, bà ta không dám lên tiếng nữa, từ dưới đất đứng dậy, cùng kính đứng sau lưng lão phu nhân. Lão phu nhân liếc nhìn Nguyễn Tân Nhu. Cần gì phải múa rìu qua mắt thợ, tưởng rằng chia rẽ quan hệ chủ tớ chúng ta thì ngươi sẽ được lợi sao?" Quả nhiên là một con cáo già, liếc mắt một cái đã thấu triệt mục đích của nàng. Nguyễn Tấn Nhu giả vờ vô tội, "Lão phu nhân, bà nói gì vậy, ta không hiểu." Có nhà hoàng dân trà nóng đến bên tay lão phu nhân, bà ta nhận lấy chén trà, khẽ mở nắp trà, gạt nhẹ miệng chén, nhấp một ngụm mới nói, "Vân nhị thân phận cao quý, Không phải hạng phụ nhân thô giả như ngươi có thể xứng đôi, lúc ta vào cửa ngươi không lập tức gọi ta là tổ mẫu để bám víu quan hệ, tưởng rằng ngươi cũng hiểu rõ mình không được mặt phủ chúng ta công nhận, đã có sự tự giác này thì hãy nhận bạc rồi tự mình rời đi đi." Bà ta giơ tay, ngón tay bút măng chỉ vào không trung một cái, nhà hoàng phía sau liền bưng một cái khay tiến lên. Lão bà tử điêu ngoa hết mũi lên trời, vén tấm lụa phủ trên khay ra, sau đó quay người nhìn Nguyễn Tân Nhu, "Chỗ này là một ngàn lượng, tưởng rằng cả nhà ngươi cả đời cũng không kiếm nổi chừng này đâu, lão phu nhân nhân từ ban thưởng cho, mau cầm bạc rồi đi đi." Ai nha, nàng thế mà cũng có ngày bị bạc đập vào mặt. Cảm giác này thật sự quá tốt. Nàng ra vẻ tuổi thân nhìn lão phu nhân, lão phu nhân dời tầm mắt đi. Lão bà tử kia lập tức gây khó dễ, sao hả? Chẳng lẽ còn chê ít? Chỗ này đủ cho ngươi cả đời ăn tiêu không lo, nếu biết điều thì mau xuống đất quỳ tạ ơn lão phu nhân, nếu không một xu cũng không có, trực tiếp đánh đuổi ngươi ra khỏi cửa. Nguyễn Tân Nhu cũng không giận, người lại tựa ra sao thêm chút nữa, tức khắc cảm thấy thoải mái hơn. Ngươi là một nô tì đê tiện, chưa có tư cách gạo thế với ta, dám ở đây sủa bậy, cũng chỉ vì chủ tử của ngươi sủng ái ngươi đến mức không biết trời cao đất dày là gì thôi, đừng nói ta có phải từ nơi khỉ ho cò gáy đến hay không, cứ nói về thân phận của ta, đó là thê tử kết tóc danh chính ngôn thuận của Mạc Vân, là thê tử đã sinh cho hắn năm đứa con, nếu thật sự có thể trực tiếp đánh đuổi ta ra khỏi cửa, các người cần gì phải bưng một khay bạc này đến? Bà nói đúng không, lão phu nhân? Lão phu nhân nghe thấy lời này mới nhìn thẳng vào Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu nở một nụ cười, lão phu nhân nhíu mày, nếp nhăn trên trán càng sâu hơn một chút, nói đi, ngươi còn muốn cái gì nữa? Có thể hiểu ý nàng là được, nụ cười của Nguyễn Tân Nhu chân thành hơn nhiều. Năm vạn lượng bạc trắng, đổi lấy việc ta rời phủ, lão phu nhân có sẵn lòng không? Lão phu nhân có chút không tin, ngươi thật sự đồng ý rời bỏ Vân Nhi. Nguyễn Tân Nhu mỉm môi, cười nói, bà xem bà nói gì kìa, chẳng phải bà muốn ta rời xa hắn sao? sau giờ ta đồng ý rồi, bà lại không tin nhỉ? Đôi mắt tin tường của lão phu nhân lué lên, lời nói không có bằng chứng. Vậy thì lập giấy cam đoan. Nguyễn Tân Nhu lập tức tiếp lời. Lão phu nhân lúc này mới tin nàng, được, ta thay Vân Nhi viết một bức hưu thư cho ngươi, cầm hưu thư và bạc xong, ngươi lập tức rời đi. Hưu thư còn có thể viết hay sao? Là nàng thiếu hiểu biết rồi. Nguyễn Tân Nhu cũng chẳng quan tâm, sản khoái. Ta không lấy bạc trắng, chỉ lấy ngân phiếu, còn nữa, ta đang bị thương. Cánh tay này không nhấc lên nổi, hay là lão phu nhân viết đi, ta ấn dấu tay. Lão phu nhân xua tay, lập tức có người đi thực hiện, chẳng mấy chốc, một nhà hoàng bưng văn phòng tứ bảo vào cửa. Giấy cam đoan đã viết xong, Nguyễn Tân Nhu liếc nhìn, ấn dấu tay lên đó. Lão phu nhân không ngờ nàng lại ấn dấu tay dứt khoát như vậy, trong lòng thở phào một hơi đồng thời lại có chút không vui. Vân nhi của bà ta Tuấn Lãng Bất Phàm văn võ song toàn, là nam nhi độc nhất vô nhị trên đời. Mụ đàn bà đê tiện mắc mù này thế mà lại từ bỏ hắn như vậy, thật đúng là hạn thiển cận. Nguyễn Tân Nhu nhận được bạc thì vô cùng vui mừng, cũng không cần người giúp đỡ, tự mình xuống đất, khoát thêm ngoại bào rồi bước ra khỏi cửa. Từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn thẳng vị lão phu nhân đang ngồi đoan trang trên ghế lấy một lần. Lão bà tử kia tức không chịu nổi, lão phu nhân, ta đi dạy dỗ mụ đàn bà vô lễ này một trận. Lão phu nhân gọi người lại, đứng lại, dù sao nàng ta cũng vì cứu đại hoàng tử mà bị thương Đuổi nàng ta đi thì không sao, nếu làm nàng ta bị thương, khó tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Lão bà tử thù hằng vì bị Nguyễn Tân Nhu chơi sỏ, hung tận lườm theo bóng lưng nàng. Nguyễn Tân Nhu có thể cảm nhận được ánh mắt oán độc sau lưng, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm. Năm vạn lượng đã vào tay, trên đời này còn có tiền nào dễ kiếm hơn thế này sao? Nàng còn muốn làm thêm lần nữa. Vừa ra khỏi cửa liền gặp một nam nhân trung niên, nam nhân trung niên nhìn nàng với vẻ ấy nấy và lo lắng, phu nhân hãy đợi thêm một chút. Bách Hòa đã đi tìm tướng quân rồi, tướng quân sẽ về ngay thôi. Nguyễn Tân Nhu xua tay, không cần đợi đâu, đợi tướng quân các người về, người cứ sự thật mà nói với hắn là được. Nam nhân trung niên ngăn cản, phu nhân, vạn lần không nên mà. Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu, người là quản gia trong phủ. Nam nhân trung niên gật đầu, lão nô họ chung, người cứ gọi lão là chung vu là được. Trung thúc, tướng quân các người từng lập thề với ta, nếu có một ngày chúng ta chia lìa, còn cái thuộc về ta, Một đứa hắn cũng không được giữ, người nhớ nhắc nhở hắn một tiếng. Nàng không hề nén giọng, lão phu nhân ở trong phòng nghe thấy lời này thì cuống lên. Không được, chuyện này không được, đứa trẻ là huyết mạch mạc da chúng ta, sao có thể theo ngươi được? Nguyễn Tân Nhu quay đầu nhìn bà ta, sao nào, lão phu nhân không tin lời ta nói? Lão phu nhân xa sầm mặt, ngươi đừng hồng dùng đứa trẻ để uy hiếp lão thân, đứa trẻ chỉ có thể ở lại mạc phủ chúng ta, mạc da chúng ta chỉ cần một câu nói, đứa trẻ, người không mang đi được đâu. Thái độ bà ta cứng rắn, dùng quyền thế ép người. Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu, liếc nhìn nam nhân đang xảy bước đi tới. Mạc Vân, bà ta nói con cái ta không mang đi được, ngươi nói sao? Trên đường về, Thiện Bách Hoa đã kể lại sự việc cho Mạc Vân nghe. Mạc Vân tai thính, khi bước vào hành lang đã nghe thấy những lời nàng nói với chung quản gia. Trong lòng khẽ suy tính một chút, liền đoán ra được đại khái sự việc. Lão phu nhân thấy hắn về, trong lòng ban đầu có chút chột dạ, sau đó lại nhớ ra sơ tâm của mình là vì tốt cho Vân Nhi, liền thẳng lưng lên Vân Nhi, đứa trẻ tuyệt đối không thể để nàng ta mang đi. Nguyễn Tân Nhu thông thải nhìn hắn, chờ hắn một câu trả lời. quản gia tóm tắt vài câu, nói lại sự việc vừa rồi một lần. Mạc Vân liếc nhìn lão phu nhân, tổ mẫu thật sự muốn đuổi Tân Nhu đi sao? Lão phu nhân hất cầm, nàng ta không xứng với con. Mạc Vân trầm ngâm một lát, một bức hư thư đung đưa trước mắt hắn, hắn nhíu mày ngẩn đầu, Nguyễn Tân Nhu mỉm cười, vừa mới ra lò, ta vừa nhận được đấy, còn cái ta mang đi. Người không có ý kiến gì chứ Lão phu nhân Ngươi đừng hồng Ta không có ý kiến Lời của Mạc Vân vừa thốt ra Lão phu nhân sửng sợ kinh ngạc Vân Nhi còn có biết mình đang nói gì không Mạc Vân ngước mắt nhìn bà ta Vậy tổ mẫu có biết mình lại đang làm gì không Lão phu nhân bị hỏi đến mức không nói nên lời Chỉ nghe Mạc Vân lại nói Tổ mẫu không dung được Tân Nhu Chính là không dung được ta Ta sẽ cùng Tân Nhu rời đi dứt lời, hắn bế ngang Nguyễn Tân Nhu lên, sải bước trời đi. Chương 259, hai người diễn trò, lừa tiền lại lừa thuốc. Nguyễn Tân Nhu đang nép trong lòng Mạc Vân, dùng tay chọc chọc vào lòng ngực hắn. Thân hình Mạc Vân cứng đờ, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu thở hắt ra một hơi, đừng nghịch. Hắn càng như vậy, Nguyễn Tân Nhu càng không muốn buông tha hắn, ngón tay nàng vẽ vòng tròn trên ngực hắn, ta nghịch chỗ nào chứ? Chẳng lẽ ngươi đang trách ta không nên làm khó nãi nãi ngươi sao? Mạc Vân không rảnh tay để bắt lấy nàng, gần xanh trên trán giật giật, trầm giọng nói, nương tự chớ có hối hận. Ánh mắt nguy hiểm này thật không giống Mạc Vân chút nào, tay Nguyễn Tân Nhu lập tức trục về. Nàng khẽ ho một tiếng để chuyển chủ đề, nãy nãy ngươi sao vẫn chưa đuổi theo. Mạc Vân chuyển từ bước lớn sang bước nhỏ, sắp rồi, đừng vội. Quả nhiên đi chưa được mấy bước đã nghe thấy phía sau có bà tự rõ bước đuổi theo, tướng quân, thiếu tướng quân, lão phu nhân ngất xỉu rồi, ngài mau đi xem bà ấy đi. Mạc Vân cụp mắt, Nguyễn Tân Nhu nhíu mày, hai người nhìn nhau, ý cười lan tỏa nơi khóe miệng. Mạc Vân bế Nguyễn Tân Nhu xoay người đi ngược trở lại. Bà tử kia ngẩn người. Bà ta đuổi theo, nhìn người trong lòng Mạc Vân, mấy lần định nói lại thôi, và khi Nguyễn Tân Nhu nhìn sang, bà ta liền trừng mắt giữ tận với nàng mấy cái. Tưởng Quân, lão phu nhân vì người này mà ngất xỉu, ngài bế nàng ta về giường như có chút không thỏa đáng. Nguyễn Tân Nhu lập tức hư hừ, hừ, Mạc Vân cúi đầu nhẹ giọng hỏi han, sao vậy? Nương tử Bàn tay nhỏ của Nguyễn Tân Nhu nhắc lên Chỉ vào bà tử kia Bà ta trừng ta Trừng đến mức vết thương của ta đau quá Bà tử Nói sang nói bậy Bà ta chưa từng nghe nói vết thương của ai Có thể bị người ta trừng đến mức phát đau cả Bà tử cảm nhận được ánh mắt trầm lãnh của Mạc Vân Sợ hãi xua tay liên tục Tướng quân Không phải đâu Lão nô Lão nô Nguyễn Tân Nhu cũng trừng người Sao Người dám trừng ta mà lại không dám thừa nhận à Khu mặt đầy nếp nhăn của bà tử đỏ bừng lên.